Muốn tìm được ngươi cũng không khó, nhị hoàng tử theo dõi ngươi, chỉ cần đi theo nhị hoàng tử người đi liền nhất định không có sai, ngay từ đầu hắn cũng không dám tin tưởng tiêu phượng loan, đám người thế nhưng ở tại như vậy một tòa đại trạch, chỉ là nhị hoàng, tử người tất sẽ không tính sai, hắn lúc này mới đánh bạo tiến lên gõ cửa, cũng không biết rõ ràng nhị hoàng tử người đã tìm được tiêu thất, người của hắn như thế nào chỉ là ở trạch ngoại giám thị bên trong hết thảy mà không có phái người vây công, bách vị sinh nói tình huống diêm đề mấy người đều cực kỳ rõ ràng, chỉ là lời đến ra tay. Nếu là những người đó có chút phạm tiến, vậy không có khả năng lại bình yên vô sự mà canh giữ ở bên ngoài. nhị hoàng tử đã thiệt hại mười mấy lam giai tu linh giả, tự nhiên cũng là sợ, không dám lại làm người tùy tiện hành động. vậy ngươi lần này tới mục đích là cái gì? tiêu phượng loan lông mày một trọn, nàng vẫn luôn cảm thấy bách vị sinh tất là. Không biết ngàn năm tím huyết tham dự mở ra huyền mặc mật cảnh chi gian quan hệ, mới có thể đem ngàn năm tím huyết tham trộm ra tới cho nàng. Hiện tại Lâm Hiếu Uyên có lớn như vậy động tác, như vậy về ngàn năm tím huyết tham bí mật có thể lừa đến quá người khác, chưa chắc có thể giấu đến hơn trăm vị sinh. Quan trọng nhất chính là, ngàn năm tím huyết tham bị bách vị sinh cấp tặng người, về ngàn năm tím huyết tham cảm kích giả, không có khả năng cho tới bây giờ còn che đến gắt gao. Không đem chân tướng nói cho bách vị sinh, yên tâm, ngàn năm tím huyết tham vẫn là ngươi, bách vị sinh lắc đầu, về ngàn năm tím huyết tham, hắn thật là biết một chút sự tình, nhưng hắn cũng không có muốn thay đổi chủ ý đem ngàn năm tím huyết tham lấy về, tơ ý tứ, hơn nữa, ta tựa hồ lại cho ngươi mang đến phiền toái nghĩ đến lầm hiểu uyên diễn xuất, bách vị sinh nhìn tiêu phượng loan trong mắt tràn đầy khổ ý, có một loại không mặt mũi nào đối mặt tiêu phượng loan cảm giác. Hắn chân chính cùng tiêu phượng loan tiếp xúc lúc sau, liền không ngừng cấp tiêu phượng loan chế tạo phiền toái, trêu chọc phiền toái. Trước nay không có thể giúp đỡ tiêu phượng loan vội, hắn cho rằng đem con mẹ nó của hồi môn lấy ra tới cấp tiêu phượng loan, chính mình cuối cùng là có thể giúp đỡ tiêu phượng loan một hồi. Ai biết kia căn ngàn năm tím huyết tham lại là thế tiêu phượng loan, đưa tới một cái lớn hơn nữa tai họa, hắn là thật sự không biết. Ngàn năm tím huyết tham sau lưng thế nhưng còn có như vậy bí mật, nếu là hắn sớm biết rằng nếu là hắn sớm biết rằng, hắn cũng không thể không đem ngàn năm tím huyết tham giao cho Tiêu Phượng Loan, rốt cuộc ngàn năm tím huyết tham là Tiêu Phượng Loan cứu mạng dựa A, việc này cùng ngươi không quan hệ, Tiêu Phượng Loan lắc đầu, bách vị sinh vừa không là cảm kích người, lại vô cơ ý phải dùng ngàn năm tím huyết tham hại nàng ý tứ, việc này như thế nào cũng quái không đến bách vị sinh trên người. Cho nên ngươi tới, diêm đế một mở miệng nói, thẳng nói chủ đề, ngươi có biết mở ra huyền mặc mật cảnh phương pháp, người đều tới, tổng không thể nói một đống vô dụng vô nghĩa mà không hề thành tựu đi, nếu là như thế, như vậy người này có thể trực tiếp dùng đuổi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tiêu thất, ta trợ ngươi mở ra huyền mặc mật cảnh, ngươi dẫn ta cùng đi, bách ra không thể đảo, bách vị sinh đỏ mặt lên. Chẳng sợ hắn sẽ không đem ngàn năm tím huyết tham phải về tới, lại cũng không phải nửa điểm yêu cầu cũng không có, hắn đối bách hùng cái này cha không có cảm giác, đối bách ra không có cảm tình, chính là hắn nương cùng hắn tổ mẫu không có thực xin lỗi quá hắn, hôn chi, tổ mẫu nói đúng, chẳng, sợ hắn phải rời khỏi bách ra, cũng đến kiến một cái thuộc về chính mình ra, nếu là hắn không có nửa điểm của cải, rời đi bách ra hắn như thế nào ở tứ thần quốc sinh tồn đi xuống. Lần này huyền mặc mật cảnh, hắn cần thiết đi theo cùng đi, có thể, tiêu phượng loan gật đầu, một con dương là phóng, hai con dê cũng là phóng, nàng không ngại nhiều phóng một con bách vị sinh đi vào, thật, thật sự có thể, bách vị sinh sừng sốt, trực tiếp bị tiêu phượng loan đáp án cấp kinh tới, rồi, hắn tuy rằng là lấy hết can đảng nói lời này, lại trước nay không có nghĩ tới tiêu phượng loan như thế dễ dàng liền đồng ý. Huyền mặc mật cảnh là cái dạng gì địa phương, tiêu phượng loan không nên che lại che, không cho người cùng sao, có thể, tiêu phượng loan lại nói một lần, chỉ là đi vào lúc sau, các ngươi chính mình có thể lấy nhiều ít, các bằng bản lĩnh, huyền mặc mật cảnh một khai, tưởng tiến người đều có thể tiến, nhưng thu hoạch nhiều ít liền không phải nàng, sẽ ban sự tình, các ngươi, bách vị sinh vừa nghe nhíu nhíu mày mao. Nguyên lai like có thể cùng tiêu thất một khối tiến huyền mặc mật cảnh người không ngừng hắn, còn có những người khác, bách vị sinh xoay chuyển ánh mắt, tự nhiên là thấy được trong phòng khúc dương bốn người, chỉ là bốn người này ở hắn xuất hiện lúc sau, cũng không có mở miệng qua, cho nên ngay từ đầu, bách vị sinh vẫn chưa để ý bốn người này, hắn còn đương bốn người này chính là diêm đế người trong phủ, tính, đồ vật là của ngươi, người nào có thể tiến người nào không thể tiến, đương nhiên cũng từ ngươi làm chủ. Nghĩ đến chính mình cũng là cọ đi vào, tiêu phượng loan muốn lại nhiều mang bốn người tiến huyền mặc mật cảnh, bách vị sinh cảm thấy chính mình cũng không có ngăn cản lý do cùng tất yếu, nếu này đó đều không có dị nghị, nói nói dùng như thế nào ngàn năm tím huyết tham mở ra huyền mặc mật cảnh đi, tiêu phượng loan đem ngàn năm tím huyết tham lấy ra tới, đặt ở mọi người, trước mặt, nhìn đến trong lời đồn ngàn năm tím huyết tham, làm một cái y dược song tu người. Khúc Dương bốn người ánh mắt không thể tự khống chế mà loé loé. Khúc Dương không hiểu mà nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái, đáy mắt chỗ sâu trong tràn ngập không thể tưởng tượng, ngàn năm tím huyết tham như vậy bảo bối há nhưng như thế dễ dàng kỳ người, không sợ nhìn thấy nhân tâm sinh tham niệm, sau đó ra tay tương đoạt sao, đối với tiêu phượng loan như thế dễ dàng liền mang năm, cái người ngoài tại bên người, cùng nhau tiến vào huyền mặc mật cảnh, đây mới là Khúc Dương nhất tưởng không rõ địa phương. Đại gia không thân không thích, thậm chí là bọn họ vẫn luôn bị tiêu phượng loan ân huệ một lần lại một lần, chẳng sợ tiêu phượng minh nói không dễ nghe, khúc dương cũng không thể không thừa nhận, bọn họ diễn xuất thật là có thể dùng mặt giày vô sỉ, thậm chí mặt giày mày dạng có thể tới hình dung, thân phụ huyết hải thâm thù, hắn không có tư cách trang, thanh cao, liền tính là đem chính mình mặt đạp lên dưới lòng bàn chân, hắn cũng muốn nghi mọi cách cường đại chính mình. Trở về hướng những cái đó hại quá bọn họ người trả thù, bị trí thân ám hại, trừ bỏ khúc bạch ba người, khúc dương đã sớm đối thế giới này tuyệt vọng, càng cảm thấy đến thế giới này hắc ám lại lạnh nhạt, mỗi người như thế, ai cũng không ngoại lệ, cho nên hắn muốn báo thù, cần thiết cũng trở nên lãnh tình lãnh tâm lạnh nhạt lên, nhưng gặp được tiêu phượng, loan lúc sau. Tiêu phượng loan hành sự làm phong một lần lại một lần mà đánh vỡ khúc dương, lúc trước quyết tâm, khúc dương phát hiện chính mình trừ bỏ khúc bạch ba người ở ngoài, cũng không phải đối mặt khác tất cả mọi người có thể ngạnh đến khởi tâm địa tới, liền giống như tiêu phượng loan khúc dương xoa nhẹ một phen chính mình mặt, hắn càng ngày càng không rõ ràng lắm, chính mình gặp được tiêu phượng loan là hắn đời này kiếp số vẫn là hắn cứu rỗi, ngu xuẩn, bạch Cảm, động, nhìn đến khúc dương khóe mắt phiếm thủy quang. Cốt lão bất đắc dĩ mà thở dài lắc đầu, thẳng nói khúc dương đứa nhỏ này thật sự là quá đơn thuần, tiểu nha đầu sở dĩ dám tùy tiện đem ngàn năm tím huyết tham như vậy, bảo bối lấy ra tới thị chúng, trượng chính là cương thi thịt thế, tiểu nha đầu biết, có cương thi thịt ở, ai dám đoạt nàng ngàn năm tím huyết tham không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, liền giống như tiểu nha đầu tắm rửa, chưa bao giờ sẽ tránh cập hắn là cùng, cái đạo lý. Khúc Dương bị tiểu nha đầu về vì hắn này một loại, còn đem Khúc Dương cảm động đến không muốn không muốn, cốt lão chỉ có thể ha hả a, muốn mở ra huyền mặc mật cảnh, chẳng những phải có ngàn năm tím huyết tham, còn cần một khối linh hư ngọc. Bách vị sinh lắc đầu, tỏ vẻ mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa có hai kiện, chỉ dựa vào ngàn năm tím huyết tham là không được, linh hư ngọc, này lại là cái quỷ gì, tiêu phượng loan kéo kéo khóe miệng, không thể hiểu được. Được đến mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa Hiện tại bách vị sinh mới biết được nàng Nàng trong tay ngàn năm tím huyết tham chỉ là nửa đem chìa khóa Cũng chứng dùng Không cần phải gấp gáp Linh hư ngọc cũng ở ngươi trên tay Bách vị sinh cười Tiêu phượng loan trên tay có được hoàn chỉnh mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa Chỉ là tiêu phượng loan chính mình cũng không biết thôi Ta đi Tiêu phượng loan dùng ngươi ngoạn nhi tà ánh mắt nhìn bách vị sinh Ta có linh Hư ngọc Ta như thế nào không biết, ngàn năm tím huyết tham làm mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa, nàng vẫn là dựa nửa đoán nửa mông, hiện tại lại nói nàng có một nửa kia chìa khóa linh hư ngọc, tiêu phượng loan lại một lần ha hà đát, tiêu cô nương đích xác có linh hư ngọc, huyền tiểu tiểu thanh mà cắm một câu miệng, không đơn thuần chỉ là bách vị sinh biết, hắn biết, minh vương càng biết, xem ra tiểu phượng hoàng cũng là cái hồ đồ người, diêm đề khóe miệng bắt một mạc. Cười, thật sự là khó được có thể nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng như thế hổ đồ một mặt, nhìn đến Tiêu Phượng loan hai mắt mờ mịt bộ dáng, Diêm Đế đặc biệt tưởng ở Tiêu Phượng loan đầu là xoa một xoa, chỉ là Bách Vị Sinh kế tiếp nói một câu, kêu Diêm Đế thay đổi mặt. Tiêu Năm, ngươi còn nhớ rõ ta tổ mẫu đã từng đã cho ngươi một khối ngọc bội sao, Bách Vị Sinh nói, chẳng lẽ kia khối chính là ngươi nói linh hư ngọc. Bách vị sinh nhắc tới, tiêu phượng loan nghĩ tới, lúc trước ở, bách ra thời điểm, bách lão phu nhân đoán được nàng khả năng cùng bách vị sinh nhận thức, lại thẹn cho nàng ở bách gia dính những cái đó phiền toái, sau đó là tặng một khối ngọc bội cho nàng, nghĩ, tiêu phượng loan trực tiếp đem kia khối ngọc bội cấp đem ra, thật sự là không trách tiêu phượng loan cũng không để ý này khối ngọc bội, bách lão phu nhân nói, này khối ngọc bội chính là nàng sở hữu chi vật lão nhân đặt ở chính mình bên người đồ vật giống nhau kiểu dáng đều tương đối chầm cũ đều không phải là lập tức lưu hành một thời hình thức mà bách lão phu nhân cấp tiêu phượng loan này khối ngọc bội này bộ dáng gần như chính là một khối bội hình ngọc mà thôi này khối ngọc bội trừ bỏ ngọc chất không tồi ở ngoài thật sự chỉ có cổ xưa dồn khí này bốn chữ tới hình dung hôm nay nhiên không có thường xuyên bất luận cái gì tạo hình chi vật ai sẽ đem nó trở thành bội sức mang theo trên người Bách lão phu nhân mới giao cho Tiêu Phượng Loan, Tiêu, Phượng Loan liền tùy tay duỗi ra, trực tiếp ném ở giới tử nào đó trong một góc. Hôm nay nếu không phải Bách vị Sinh nhắc tới, nàng đã sớm đem này khối ngọc bội cập đã quên, từ từ, Linh Hư Ngọc là một nửa kia mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa bí mật này. Bách lão phu nhân biết không, Tiêu Phượng Loan lông mày một ninh, cảm thấy sự tình có chút không quá thích hợp Nhi biết, hoặc là nói hiện tại Bách ra cùng Hồng gia. Biết này bí mật người cũng chỉ có ta tổ mẫu một, người, nếu không có tổ mẫu nói cho ta, ta cũng sẽ không biết ngàn năm tím huyết tham dự linh hư ngọc chính là, mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa, bách vị sinh gật đầu, đối với bách lão phu nhân cho tới nay trong lòng ẩn giấu như thế kinh người một cái đại bí mật, bách vị sinh sơ biết là lúc, cũng là chấn động, để cho hắn không nghĩ tới chính là, bí mật này tổ mẫu nói cho hắn. Lại là không có nói cho bách hùng đứa con trai này, hướng điểm này, bách vị sinh lại lần nữa cảm giác, được, bách lão phu nhân trừ bỏ ở bách ứng, thân thế thượng lược có lửa gạt chính mình ở ngoài, bách lão phu nhân với hắn mà nói thật là một vị đau tôn tử hảo tổ mẫu, một khi đã như vậy, kia nàng vì mau đem linh hư ngọc cho ta, tiêu phượng loan ninh lông mày chẳng những không có buông ra. Trên chán ngược lại xuất hiện một cái xuyên, tự, bách lão phu nhân lúc ấy tuy rằng chúng độc, lại chưa lão hồ đồ, thậm chí rõ ràng, đừng nói cho nàng, bách lão phu nhân là tay run lên, cấp, sai rồi một khối ngọc bội, có lẽ là cảm thấy cùng ngươi hợp ý, riêng để ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lạnh lùng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu, hiển nhiên, bách lão phu nhân chẳng những biết tiểu phượng hoàng cùng bách vị sinh là quen biết. Càng là đem Tiểu Phượng Hoàng trở thành cháu dâu nhi đồi đãi, Tiêu Phượng Loan nhận lấy linh hư ngọc động tác kêu Diêm Đế sinh khí, nhưng là, Tiêu Phượng Loan hoàn toàn không biết bách lão phu nhân trong lòng trị ý hồ đồ, thái độ, rồi lại làm Diêm Đế trong lòng thoải mái không ít. Nghĩ Tiêu Phượng Loan cũng không có cự tuyệt bách lão phu nhân ngọc, Diêm Đế tâm tư giật giật, chẳng lẽ Tiểu Phượng Hoàng thích loại đồ vật này, nếu là như thế. Chờ hắn trở lại minh phủ lúc sau, nhưng thật ra có thể cho người khai khó môn, kiểm kê một chút loại này cục đá chính mình có bao nhiêu, bách lão phu nhân chút nào không biết, liền bởi vì nàng này khối ngọc, ở không lâu tương lai, tiêu phượng loan trực tiếp, thu được một tòa dùng đỉnh cấp phỉ thúy ngọc thạch chế tạo cung điện, kia kêu một cái sáng mù mắt, thổ hào chi khí, quần cuộn mà đến, ân là, đúng vậy, tổ mẫu nói thấy tiêu thất cảm thấy đặc biệt thân thiết. Liền cùng nhìn thấy trao gái nhi dường như, biết tình hình thực tế bách vị sinh lại lộ xấu hổ, đặc biệt là không dám cùng tiêu phượng loan đối diện, còn làng tránh riêng để ánh mắt, bách vị sinh biết, hắn tổ mẫu đưa tiêu thất này khối ngọc bội là có ý tứ gì, diêm đế, khẳng định là đoán được, càng là như thế, bách vị sinh càng cảm thấy không dám ngẩn đầu, liền cùng chăm phu nhân giống nhau, ở nhìn thấy tiêu phượng loan ánh mắt đầu tiên. Ở biết tiêu phượng loan cùng bách vị sinh chính là cũ thức khi, bách lão phu nhân lập tức ý thức được tôn tử lớn lên ở, nên là thành gia lập nghiệp, bách lão phu nhân nghĩ, bách vị sinh có thể ở ngay lúc này tìm tiêu phượng loan tới bách gia hỗ trợ, hai người quan hệ tất là không cạn, còn nữa nói, bách lão, phu nhân trước nay chỉ tính toán đem huyền mặc mật, cảnh bí mật truyền cho bách vị sinh một người, nếu bách ứng cung bách hùng đều dung không dưới bách vị sinh. Không cho bách vị sinh trở lại bách gia, bách lão phu nhân dứt khoát đem một nửa chìa khóa linh hư ngọc giao cho tiêu phượng loan, ở bách lão phu nhân xem ra, đem linh hư ngọc giao cho tiêu phượng loan cũng chính là giao cho bách vị sinh, hai người là một cái y tứ, đến nỗi một nửa kia chìa khóa, vốn chính là trăm phu, nhân mang tiến bách gia của hồi môn, trăm phu nhân chỉ có bách vị sinh một cái nhi tử, tự nhiên cũng chỉ khả năng truyền cho bách vị sinh một người. Bách ứng có thể đoạt được bách gia hết thảy, lại là đoạt không được trăm phu nhân mang tiến bách gia của hồi môn, bởi vậy, mở ra huyền mặc mật cảnh hai vật tất sẽ đều ở bách vị sinh trong tay, chỉ cần có mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa, chẳng sợ bách vị sinh rời đi bách gia, bách vị sinh hoàn toàn có thể bằng vào huyền mặc mật, cảnh đồ vật đông sơn tái khởi, sang một cái so bách gia càng ra đại nghiệp đại thị tộc tới. Sau lại bách vị sinh lặng lẽ đem ngàn năm tím huyết tham đưa cho tiêu phượng loan, hành động chính là bách lão phu nhân sở không nghĩ tới, nguyên bản một nửa chìa khóa ở tiêu phượng loan trên tay, một nửa còn lưu tại bách ra, chỉ có bách vị sinh cùng tiêu phượng loan một khối, mới có thể gom đủ mở ra huyền mặc mật cảnh hoàn chỉnh chìa khóa. Bách vị sinh này một đưa, nhưng thật ra đem, bách lão phu nhân nguyên bản kế hoạch cấp quấy giày huyền mặc mật cảnh sự tình quan trọng. Nhưng biết ngàn năm tím huyết tham dự linh hư ngọc hợp hai làm một mới có thể mở, ra huyền mặc mật, cảnh bí mật thả còn sống, cũng chỉ có bách lão phu nhân một người. Nghĩ điểm này, bách lão phu nhân cũng không vội. Ngược lại là bách hùng phát hiện ngàn năm tím huyết tham không thấy lúc sau, vạn phần sốt ruột, thậm chí ở bách gia nhất lên không nhỏ sóng gió tới, tiêu phượng loan rời đi. Thời điểm, trước sau không có cấp bách hùng giải độc. Bách hùng không cam lòng, liền đem chủ ý đánh tới trăm phu nhân này, viên ngàn năm tím huyết tham của hồi môn thượng, bách ra một lộ ra tiếng gió tới, nhị hoàng tử tai mắt lập tức nghe được, đem tin tức này đưa đến trong cung đi. Bởi vậy, nhị hoàng tử mới phái người theo dõi tiêu phượng loan, nhị hoàng tử nguyên bản liền ở đoán, mở ra huyền mặc mật, cảnh mấu chốt nhất định ở bách gia cùng với bách lão phu nhân trên người, vì để ngừa vạn nhất. Liền tính dùng đánh cuộc, Lâm Hiểu Uyên cũng không có khả năng buông tha Tiêu Phượng Loan, tất yếu đem Tiêu Phượng Loan truy trở về, bắt được ngàn năm tím huyết tham, Bách Hùng vì hiểu rõ chính mình trên người độc, đơn thuần hướng về phía kia viên ngàn năm tím huyết tham đi, đem Bách Vị Sinh nhốt lại, Bách Vị Sinh một ngày không giao ra ngàn năm tím huyết tham, hắn liền một ngày không bỏ Bách Vị Sinh, cái này ăn cây táo rào cây sung nhi tử ra tới, mất công, Bách Hùng cũng không biết. Ngàn năm tím huyết tham dự huyền mặc mật cảnh chi gian quan hệ, nếu không, hắn nhất định sẽ điên một cái cấp bách ra người xem, nhìn đến bách hùng bộ dáng, bách lão phu nhân làm chó bách hùng mặt càng là một ngụm đem huyền mặc mật, cảnh bí mật dấu xuống dưới, chỉ chờ bách ra để phòng lơi lỏng một ít, bách lão phu nhân đánh tổ mẫu xem tôn tử cờ hiệu, mới có thể nhìn thấy bách vị sinh một mặt, cũng chính là ở lúc ấy, bách lão phu nhân đem sự tình sở. Hữu tiền căn hậu quả nói cho bách vị sinh, sinh nhi, có lẽ nhân duyên thiên chú định, nếu là người thật sự thấy rõ ràng chính mình tâm ý, ngàn vạn đừng làm làm chính mình hối hận sự tình. Tiêu cô nương cùng chúng ta bách ra có duyên, mọi việc tổng muốn thử thử một lần, tôn tử tâm ý, bách lão phu nhân không phải biết thập phần, lại cũng có thể nhìn ra tam, năm phần tới, huống chi, ai không có thanh xuân thiếu ngải thời điểm, bách vị sinh xem tiêu phượng loan ánh mắt cũng. Không tính nội liễm, bách lão phu nhân đôi mắt không hạt, trong lòng minh bạch, tổ mẫu nghe được bách lão phu nhân nói, bách vị sinh trong miệng khổ đến độ nói không ra lời, ngươi cùng cha ngươi ly tâm, cha ngươi làm sự, tổ mẫu cũng không có gì có thể vì hắn biện giải, về sau lộ, ngươi đến chính mình đi, bách lão phu nhân không rõ bách vị sinh ý tứ, chỉ lá lắc đầu, sau đó liền đem bách vị sinh cấp thả. Bách vị sinh trong lòng sủy huyền mặc mật cảnh bí mật, liền như vậy, rời đi bách ra, bách vị sinh biết, bách hùng lại như thế nào hỗn trướng, đối bách lão phu nhân vẫn là thật hiếu thuận, đến nỗi hắn nương, có bách lão phu nhân che chở, hắn nương sẽ không có việc gì nhi, càng quan trọng là, bách hùng xem ở hồng gia mặt mũi, cũng không có khả năng đối hắn nương thế nào, thật sự không được, hắn nương vốn là đối bách hùng lạnh tâm. Bách ra đãi không đi xuống, hắn nương còn có thể hồi hồng ra, chờ hắn lập ở chân, hắn có thể đem hắn nương nhận, được bên người tới, đến nỗi ngàn năm tím huyết tham, nói toạc thiên, đây cũng là con mẹ nó của hồi môn, trừ phi Bách Hùng thật sự không biết xấu hổ chiêu cáo thiên hạ, hắn không biết xấu hổ mà muốn đen nhà mình phu nhân của hồi môn, nếu không, Bách Hùng liền đụng vào hắn không được nương một cây tóc. Yên tâm mà đem trong nhà hết thảy giao cho bách lão phu nhân lúc sau, theo nhị hoàng tử người, bách vị sinh chẳng những tìm được rồi lộc thành, càng tìm được rồi diêm phủ, bách lão phu nhân ngày đò đối chính mình lời nói, bách vị sinh tự nhiên là không có khả năng lúc này nói ra, thậm chí đời này, hắn đều không thể nói ra, đối mặt bách lão phu nhân no đủ đừng ý lễ vật, bách vị sinh cũng chỉ có thể cấp bách lão phu nhân tìm như vậy một cái. Sức sẹo lấy cớ, vô luận như thế nào, lần sau thấy bách lão phu nhân, tiểu phượng hoàng ngươi nhưng đến cảng tạ nhân ra, rốt cuộc nàng đem ngươi đương cháu gái, bách vị xin cách nói tuy không phải làm diêm đế, thập phần vừa lòng, lại cũng không có nói toạc, bị trở thành cháu gái tổng so với bị trở thành cháu dâu nhi dễ nghe, chẳng qua, hắn tiểu phượng hoàng không cần bị bất luận kẻ nào trở thành cháu gái, kẻ hèn một cái huyền mặc mật cảnh. Không coi là là bách gia đối Tiểu Phượng Hoàng tặng, chờ đến ngày nào đó, Tiểu Phượng Hoàng ở huyền mặc mật cảnh bên trong bắt được nhiều ít đồ vật, hắn sẽ tự thế Tiểu Phượng Hoàng gấp trăm lần ngàn lần mà còn cấp bách gia, nhìn đến sự tình từng, cọc từng cái phát sinh, chẳng sợ thiên địa huyền hoàng đoán không được diêm đế tâm tư, lại cũng đại khái có dự cảm, nhà mình Minh Vương từ trước đến nay chỉ biết biến nhiều sẽ không thay đổi thiếu tư khố. Từ hôm nay trở đi, tất yếu đại đại co lại còn hào còn hảo nhiều năm như vậy tới, Minh Vương chỉ coi trọng tiêu cô nương một nữ nhân, liền Minh Vương sợ có được hết thảy, đó là tiêu cô nương lại phá sản, cũng không sợ, hoàng vũ mi mắt, Minh Vương đối tiêu cô nương là, nghiêm túc, kia thành nữ làm sao bây giờ, cho tới bây giờ, hắn còn không có nói cho Minh Vương, thành nữ đã biết hắn ở tứ thần quốc tin tức. Thánh nữ tự nhiên sẽ giúp đỡ minh vương gạt kia mấy cái trưởng lão, nhưng nếu là làm thánh nữ đụng phải tiêu cô nương, kia phiền toái cung vấn đề liền lớn. Hoàng còn không có hướng Diêm Đế nhắc tới mục triều từ sự tình là, bởi vì Diêm Đế chưa từng có để ý qua nữ nhân này, nhưng đã sớm lo lắng thiên địa huyền ba người lại là biết tin tức. Này, nghĩ đến mục triều từ, bốn người đều là một trận mặt hắc, lúc này là thật sự khó làm biện pháp tốt nhất là đừng làm cho mục chiều từ vị này thành nữ cùng tiêu cô nương gặp phải thật là đến hảo hảo cảm ơn bách lão phu nhân tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe chẳng sợ biết rõ sự tình phòng trừng, cũng không có bách vị sinh cùng diêm đế nói được đơn giản như vậy tiêu phượng loan tắc trực tiếp lười đến tiếp tục hỏi đi xuống miễn cho diêm đế sắc mặt càng ngày càng đen bách vị sinh càng ngày càng xấu hổ hiện tại ngàn năm tím huyết tham cùng linh hư ngọc toàn ở tay của ta thượng Như vậy bách vị sinh, ngươi biết mở ra huyền mặc mật cảnh phương pháp sao, khẳng định không phải đơn thuần đêm nay, hai dạng khác biệt đồ vật ghé vào cùng nhau là được, nếu không, huyền mặc mật cảnh đại môn sớm nên mở ra một trăm lần, hôm nay không phải hảo thời điểm, ngày mai lại khai huyền mặc mật cảnh đi. Bách vị sinh nhìn thoáng qua ngoài cửa, ám chỉ hiện, tại nhìn chăm chầm riêng phủ người quá nhiều, hôm nay đi mở ra huyền mặc mật cảnh hiển nhiên sẽ bị quá nhiều người theo dõi, không kém ngày này, nửa ngày, tiêu phượng loan thu hồi ngàn năm tín huyết tham cùng linh hư ngọc cũng không có cự tuyệt, dù sao mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa ở trên tay nàng, biện pháp ở bách vị sinh trong đầu, khi nào mở ra huyền mặc mật cảnh đều từ bọn họ làm chủ. tiểu thất, ta có một ít tu vi thượng sự tình tưởng không rõ, ngươi dạy dạy ta. đi, vừa thấy tiêu phượng loan cùng diêm đề đã nói xong chính sự. Tiêu Phượng Minh một phen giữ chặt Tiêu Phượng Loan, đem Tiêu Phượng Loan kéo ra, Diêm Đế mắt lạnh liếc Tiêu Phượng Minh, sau đó đem thiên địa huyền hoàng bốn người kêu đi rồi, nói đi, có chuyện gì? Hoàng tử nhỏ trì trấn trở về lúc sau, cả người liền có chút không đúng, Diêm Đế tự nhiên có cảm giác, hồi Minh Vương nói, thuộc hạ hành tung không cẩn thận bị thành nữ cấp đã biết, nghĩ đến nếu không bao lâu, Thánh nữ liền sẽ hạ tứ thần quốc tới. Hoàng vẻ mặt ấy náy, nửa quỷ ở Diêm Đế trước mặt, mục triều tử, nghe thấy cái này tên, Diêm Đế nhất thời có chút nghi không ra nhíu nhíu mày mao, minh phủ cái kia thánh nữ, Diêm Đế cơ hồ vô pháp đem trong ấn tượng mặt cùng mục triều tử tên đối thượng, nhìn đến Diêm Đế một bộ nghĩ không ra mục triều tử, là người phương nào biểu tình cùng bộ dáng, thiên địa huyền hoàng một đầu hắc tuyến, minh vương đại nhân, nhân ra thành nữ chính là, một lòng muốn làm minh vương phu nhân. Đối với ngươi như hổ rình mồi mấy trăm năm người à, hốn chi nhân ra còn đã cứu ngươi, bất quá diêm đế cái này phản ứng làm thiên địa huyền hoàng bốn người càng thêm minh bạch, diêm đế đối mục triều tử là một chút y tứ đều không có, chẳng sợ mục triều tử thủ hắn như vậy nhiều năm, nàng tựa hồ giúp bổn vương vượt qua lôi kiếp, cho nên đâu, diêm đế nhìn hoàng, mục triều tử xuất hiện đối hoàng có cái gì ảnh hưởng, thả, nàng tới tứ thần. Quốc làm cái gì, thánh nữ chỉ cần đãi ở minh phủ tọa chấn liền hảo, minh vương, thánh nữ là hướng về phía ngài tới, thiên trực tiếp nhắc nhở một câu, kẻ hèn một cái tứ thần quốc, trừ bỏ minh vương ở ngoài, tự nhiên là không có vật gì khác có thể lao động thánh nữ đại giá, làm thánh nữ tiên đến, nhưng năm gần đây, kỳ thật thánh nữ giúp minh vương ngươi không ít vội, nghĩ nghĩ, thiên vẫn là đem minh phủ một ít tình huống cụ thể mà nói cho Diêm đế, Diêm đế mất tích, Minh. Vương quyền lực bị vài vị trưởng lão chia cắt mà tịnh, hiện giờ, minh vương ở minh phủ bên trong gần như một cái xương hô, theo minh vương mất tích, rất nhiều người đều đã quên minh vương đáng sợ hiện khủng bố, cần phải không phải có thánh nữ tọa chấn, minh vương vị trí này liền tồn tại trên danh nghĩa đều giữ không nổi, thánh nữ một lòng tương cảm. mấy cái trưởng lão tái phạm thượng, cũng chỉ có thể tiếp tục thủ trưởng lão vị trí, hưởng thụ minh vương đãi ngộ, nhưng liền bởi. Vì Thánh Nữ bảo vệ cho Minh Vương vị trí, cho nên chỉ cần Diêm Đế một hồi đến Minh Phủ, Minh Vương tự nhiên vẫn là hắn, từ nào đó ý nghĩa thượng, Mục Triều từ là thế Diêm Đế coi chừng sự nghiệp, quyền lợi cùng thân phận người, đúng là như thế, ở Tiêu Phượng Loan xuất hiện phía trước, thiên địa huyền hoàng nhất trí cho rằng, dù sao Diêm Đế cũng không có đặc biệt thích nữ nhân, nếu là như thế, như vậy không thể nghi ngờ, Mục Triều từ tất là trên đời này nhất thích hợp Diêm Đế. Nữ nhân, cho nên đâu, nghe được mục triều từ làm hết thảy, diêm đế thần sắc bất biến, các ngươi là cảm thấy bổn vương yêu cầu cảm tạ nàng thế bổn vương sở làm hết thảy, minh phủ minh vương chi vị, há là kia mấy cái lão xương cốt tưởng động là có thể động được, minh vương nói được là, mà âm thầm đối thiên lắc đầu, thành nữ cách làm ở hắn xem ra, thật là giúp minh vương, lại cũng là giúp kia vài vị trưởng lão. Nếu là thánh nữ không lợi dụng chính mình chức vụ nhúng tay, quản việc này, kia mấy cái giá tâm bừng bừng trưởng lão đã sớm vì minh vương chi vị, đánh cái đầu rơi máu chảy, lại hà có hôm nay sống yên ổn nhật tử nhưng quá, cho nên, thánh nữ lúc trước cách làm, đã là giúp minh vương giảm bớt minh phủ đổ máu hy sinh, cùng lúc đó, thánh nữ cái này cách làm, làm sao không phải thế vài vị trưởng lão bảo lưu lại thực lực, nếu là năm đó minh vương sớm mất tích. Khiến cho mấy cái trưởng lão vì minh vương vị trí, đánh đến như nước với lửa, nhiều, năm như vậy xuống dưới, tứ đại trưởng lão thực lực đại đại suy yếu, chẳng sợ minh vương hiện tại tu vi không kịp lúc trước cường thịnh chi kỳ, lại có thương tích trong người, muốn thu thập này đó tàn binh bại tướng, lại cũng không khó, bởi vậy, người cũng là thánh nữ, quỷ cũng là thánh nữ, mà đảo không cảm thấy riêng đế loại thái độ này có cái gì không đúng. Thánh nữ đích sắc không phải đáng giá diêm đế cảm tạ, minh vương, chúng ta lo lắng đều không phải là là này đó, mà là, tiêu cô nương, huyền nghe được thiên cùng hoàng xả nửa ngày cũng không xả đến mấu chốt, vội vàng chen vào nói, tiểu phượng hoàng, nhắc tới tiêu phượng loan, diêm đế thần sắc nhưng thật ra nghiêm túc không ít, tiểu phượng hoàng cũng không nhận thức mục chiều từ, cho nên nàng tới hay không, cùng tiểu phượng hoàng gì quan, huyền một phách ót, thảo đi. Lần này hắn dám một trăm phần trăm xác định, ở Minh Vương đại nhân trong mắt, chỉ có tiểu cô nương một người là nữ nhân, mặt khác nữ nhân ở. Minh Vương trong mắt, đều là dài quá điếu tồn tại A, bởi vậy, nữ nhân sẽ có tâm tư là, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở thánh nữ trên người, mà Minh Vương cũng nửa điểm ý thức không đến vấn đề nơi. Hoàng phun ra một ngụm chọc khí, Minh Vương, thánh nữ vẫn luôn thích ngươi, từ lần trước giúp ngươi độ lối kiếp lúc sau. Nàng vẫn luôn lấy Minh Vương Phu Nhân tự cho mình là, cũng được đến Minh Phủ Trung không ít người nhận đồng, hảo đi, khí thật cũng bao gồm bọn họ thiên, địa huyền hoàng bốn người, chính là hiện tại tiêu cô nương Minh Vương Phu Nhân, diêm đế cười lạnh không thôi, Minh Vương Phu Nhân thế nhưng còn có thể tự phong, thật là buồn cười, một cái hắn liền mặt đều không có nhớ kỹ nữ nhân, cũng dám xưng là hắn nữ nhân, hắn Phu Nhân, nhất buồn cười chính là trước đó hắn thế nhưng một chút cũng không biết huyền nhủ trí mà thật cúi đầu minh vương đại nhân liền ngươi khi đo tính tình ngươi đã biết cũng là không có phản ứng sẽ chỉ làm thánh nữ một người diễn kịch một vai thiên địa huyền hoàng chưa từng có trông cậy vào quá diêm đế có một ngày sẽ nghĩ thông suốt cưới thánh nữ ở bọn họ bốn người xem ra thánh nữ cùng diêm đế kết cục tốt nhất chính là diêm đế không phản cảm thánh nữ Thánh nữ có thể vẫn luôn bồi ở diêm đế bên người, đến nỗi diêm đế đại làm hỉ yến, dùng kiệu tám người nâng cưới thánh nữ, qua môn tổ chức này đó lễ nhi phiền phức cấp thánh nữ một cái quang minh chính đại thân. Phận điểm này, thiên địa huyền hoàng trước nay liền không có nghĩ tới, minh vương, thánh nữ sẽ không liền như vậy tính, huyền phi thường nỗ lực mà đem đề tài kéo lại, tuy rằng tiêu cô nương cũng không kém, nhưng tiêu cô nương tu linh trình độ chỉ ở tứ thần quốc. Xem ra còn xem như không tội, chính là cùng Thánh nữ so sánh với Minh Vương, Tiêu Cô Nương không có tự bảo vệ mình năng lực. Nếu là Thánh nữ phải đối Tiêu Cô Nương xuống tay, Tiêu Cô Nương liền đánh trả năng lực. đều không có, không chừng Tiêu Cô Nương còn không có phản ứng lại đây, cũng đã chết ở Thánh Nữ trên tay, làm Minh Phủ Thánh Nữ, Mục Triều Tử cũng không phải là cái gì nhân tử nương tay nữ nhân. Nếu thật là, những năm gần đây Mục Triều Tử... Cũng không có khả năng thế Diêm Đế đem minh vương vị trí bảo trì đến bây giờ, nhắc tào tháo tào tháo liền đến, này tựa hồ đã trở thành vĩnh hằng bất biến quy luật. Hoàng thu được mục triều từ hạ tứ thần quốc tin tức lúc sau, trong lòng liền, vẫn luôn ẩn ẩn bất an, Hoàng sở dĩ sẽ biết mục triều từ hạ tứ thần quốc, kỳ thật là mục triều tử chính mình cấp thiên địa huyền hoàng bốn người đưa tin tức. Diêm Đế mất tích lúc sau, thiên địa huyền hoàng đối Diêm Đế trung tâm chưa từng có biến quá. Chẳng sợ vài vị trưởng lão dùng hết biện pháp mượn sức, cuối cùng cũng là vô dụng. Đúng là như thế, từ Diêm Đế mất tích ngày đầu tiên khởi, thiên địa huyền hoàng bốn người liền không có từ bỏ quá tìm kiếm Diêm Đế, chỉ là bốn người. Không nghĩ tới chính là, mất tích Diêm Đế đã sớm không ở thượng giới mà là, bị người đưa đến hạ giới tứ thần quốc. Diêm Đế một khôi phục tự do, liền cấp thiên địa huyền hoàng bốn người đưa tin tức, sớm nhất thu được tin tức người chính là huyền. Huyền nhắc tới đến Diêm Đế lưu lại tin tức, cấp Thiên Địa Hoàng bốn người lưu lại lời nhắn lúc sau, liền trực tiếp hướng Tứ Thần Quốc tới rồi, Thiên Địa Hoàng biết được Diêm Đế rơi xuống, tự nhiên cũng tới Tứ Thần Quốc, trừ ra Thiên Địa Huyền Hoàng ở ngoài, liền số Mục Triều Tử nhất quan tâm Diêm Đế rơi xuống, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Đại Hộ Pháp sôi nổi chạy tới Tứ Thần Quốc hành động, thực mau liền khiến cho Mục Triều Tử chú ý, Mục Triều Tử biết có thể làm thiên địa huyền hoàng bốn người có như vậy phản ứng trên đời chỉ có một người đó chính là diêm đế nếu không có diêm đế rơi xuống thiên địa huyền hoàng tất sẽ lấy cực nhanh tốc độ trở về chính là bốn người chậm chạp chưa về thái độ nói cho mục chiều từ bốn người này tất là nắm giữ diêm đế rơi xuống rõ ràng điểm này lúc sau mục từ chiều đương nhiên không có khả năng lại lãng phí thời gian. Né qua vài vị trưởng lão tai mắt cấp thiên địa huyền hoàng đưa đi lời nhắn lúc sau, cũng chạy tới hạ giới tứ thần quốc, thẳng tới trời cao với trời cao chung, một thân tái tuyết bạch y, vạt áo phần phật, như mực tóc dài càng là ở trong gió phi dương, một đôi lạnh lẽo như xương ánh mắt bế nghe tứ thần quốc chúng sinh, kia một bộ, cao không thể phản bộ dáng, làm người nghi tới tuyết sơn chi đỉnh thánh khiết mới nở tuyết liên, chính là nữ nhân đáy mắt lạnh lẽo. Lại là so tuyết sơn đỉnh nhất lãnh thả băng kết ngàn năm băng tinh còn muốn lãnh, lãnh đến làm người không muốn tới gần, thậm chí muốn lui về phía sau, để tránh chính mình bị loại này đến hàn cấp tổn thương do giá rét. Quan sát tứ thần quốc người, mục chiều từ thở nhẹ một hơi, như xương hàn mi khẽ nhú một chút, minh vương như thế nào sẽ ở tứ thần quốc loại địa phương này, tuy rằng nàng không biết minh vương vì cái gì sẽ mất tích như vậy nhiều, bất quá hiện tại tìm được liền hảo. Nàng cần thiết mau chóng mang minh vương trở lại minh phủ, trọng trưởng quyền to, nếu không, lại làm kia mấy cái trưởng lão nháo đi xuống, về sau minh phủ họ diêm vẫn là họ gì liền khó nói, chỉ là thiên địa huyền hoàng nên là thu được nàng lời nhắn, vì sao vẫn luôn không có cho nàng hồi phục, tứ thần quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không, nhỏ, từ giữa muốn tìm một cái minh vương, lại là không dễ dàng, nghĩ, mục chiều từ trong mắt hiện lên không vui cùng không kiên nhẫn. Đối thiên địa huyền hoàng làm việc hiệu suất cực độ bất mãn, ngáp, bị mục chiều từ ghét bỏ hoàng đánh một cái hắt gì, hiện tại làm sao bây giờ, minh vương cũng không có đem thánh nữ để ở trong lòng, thánh nữ lại đã tìm được tứ thần quốc tới, chúng ta hiện tại là không có cấp thánh nữ hồi âm, nhưng thánh nữ sớm hay muộn sẽ tìm được minh, vương, đến lúc đó, tiêu cô nương sự tình đã có thể giấu không được, lấy hắn đối thánh nữ hiểu biết, nếu là bị thánh nữ biết. Diêm đế tâm động với tiêu cô nương, thánh nữ tất nhiên sẽ không nói hai lời, đem tiêu cô nương đại tá tám khối, sau đó ném đi uy cầu. Minh vương không phải nói, việc này hắn sẽ tự giải quyết. Minh vương sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn tiêu cô nương. Thiên làm hoàng thiếu thao này phân tâm, lấy Minh vương bản lĩnh, chẳng lẽ liền chính mình. Thích nữ nhân đều coi chừng không hảo sao. Tuy nói trước mắt nhìn, Minh vương đối tiêu cô nương có ý tứ này. Tiêu cô nương đối Minh Vương còn không có cái kia ý tứ, nghĩ vậy một chút, thiên tỏ vẻ, đây mới là kêu hắn nhất đau đầu, Minh Vương như thế xuất sắc, tiêu cô nương đối mắt lại không có hạt, tiêu cô nương như thế nào sẽ đối Minh Vương không có cái kia ý tứ đâu, chỉ sợ Minh Vương đơn phương khuyên mộ tiêu cô nương, tiêu cô nương lại còn không chơi Minh Vương điểm này, mới là kêu thánh nữ nhìn thấy lúc sau nhất tức giận đi, các người ở chỗ này mở họp. Liền ở thiên địa huyền hoàng bốn người hao tổn tâm trí thời điểm, bị tiêu phượng minh lôi đi tiêu phượng loan xuất hiện, a nhìn đến tiêu phượng loan đột nhiên xuất hiện, thiên địa huyền hoàng bốn người đồng thời kinh hại biến sắc mặt, minh phủ người ha có thể tưởng tượng được đến, thân là minh vương bên người tứ đại hộ Pháp, thiên địa huyền hoàng một ngày kia thế nhưng sẽ bị một cái tiểu, nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bạch, khó thở xuyến xúc. Tiêu, Tiêu cô nương, ngươi chừng nào thì tới huyền ổn ổn hơi thở? Ta đến đây lúc nào sợ có phải hay không các ngươi tưởng quan tâm? Các ngươi nhất muốn hỏi hẳn là ta nghe được cái gì, nghe được nhiều ít? Tiêu Phượng Loan đôi tay bối ở sau lưng, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Ha ha a, Huyền Khô cần mà cười cười, Tiêu cô nương, ngươi nói đùa, như thế nào sẽ đâu, chúng ta bốn người bất quá là ở nói chuyện. Phiếm, tiêu cô nương nghe được cũng không có gì Đúng rồi tiêu cô nương, người đối chúng ta lời nói mới rồi có ý kiến gì không? Nói là nói như vậy, huyền thật là có chút khẩn trương bọn họ bốn người lời nói, rốt cuộc bị tiêu phượng loan nghe qua nhiều ít. Tưởng tượng đến bọn họ còn đề ra một chiều từ sự, huyền cổ thịt căng thẳng, mố hoa đột nhiên co rụt lại, ông trời phù hộ, tiêu cô nương cái gì cũng không có nghe được. Ha ha a học huyền bộ dáng, tiêu phượng loan chỉ là... A3 tiếng lại không có trả lời huyền vấn đề, nếu là nhàn thoại việc nhà, các ngươi liêu, ta đi vội của ta." Nói, Tiêu Phượng Loan chỉ là hơi dùng sức mà vỗ vỗ huyền bà vai, sau đó liền vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một mảnh đám mây mà đi rồi, huyền nhéo một phen mồ hôi trên trán, "Các ngươi nói, Tiêu cô nương rốt cuộc là nghe được, vẫn là không có nghe được a? Nếu là Tiêu cô nương nghe được thành nữ sự, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Thiên địa hoàng, ba người giật nhẹ khóe miệng, huyền hỏi bọn hắn, bọn họ đi hỏi ai đây, mặc kệ thế nào, vị này tiêu cô nương rất đặc biệt, một chút đều không thể so minh vương đơn giản, nếu không tưởng gây chuyện, về sau vẫn là thiếu đề thánh nữ sự tuyệt vời, dù sao minh vương nói, hắn trong lòng hiểu rõ, thiên phun ra một ngụm chọc khí, minh vương trung thân đại sự, thật là gọi bọn hắn này đàn thuộc hạ sầu trắng tóc. Úc, nguyên lai là thánh nữ a vốn nên rời đi tiêu phượng loan ghé vào, đầu tường phía trên, trừng mắt một đôi thủy linh linh mà lại vô tội đối mắt nhìn thiên, ta tưởng ta đại khái minh bạch là một cái tình huống như thế nào, thánh nữ, một cái có thể kêu diêm soái ca để ý, kêu trời mà huyền hoàng bốn người kiên kỵ lại thiên có thể cùng nàng nhức lên quan hệ thánh nữ, tiêu phượng loan sờ sờ cầm, quả nhiên, diêm soái ca là một cái không đáng tin cậy nam nhân a này rõ ràng còn có một cái liên lụy không rõ thành nữ ở, con dám tới liêu nàng, mất, không nàng tâm kiên như thiết, chẳng sợ nàng có bị diêm soái ca sắc đẹp nho nhỏ mê hoặc một chút, lại không có hôn đầu. Nếu không, chật chật chật chật, sắc đẹp nơi trốn là mấy dập a, hảo, các ngươi liêu, lần này ta là thật sự đi rồi, chính mình tò mò thỏa mãn lúc sau. Lần này tiêu phượng loan đi được rất khoát, cũng là thật đi rồi. Lưu lại vẻ mặt vô ngữ mà huyền hoàng cập khóc không ra nước mắt thiên, ta tưởng và miệng mình tự làm sao bây giờ, thiên hít sâu một hơi, sắc, mặt thiếu chút nữa băng không được, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ thật vừa rồi tiêu cô nương cái gì đều không có nghe được, nhất bi kịch chính là, tiêu cô nương rõ ràng không nghe được, lại tới lửa hắn nhóm, hắn nói không để cập tới, chính mình còn để, chiều đi, huyền vẻ mặt đồng tình mà nhìn thiên. Mất công vừa rồi bị tiêu cô nương nghe qua thành nữ nói, không phải hắn nói, mà là huyền nói, căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo ý tưởng, huyền tỏ vẻ, thiên nén bi, thương, ngươi muốn hay không đi minh vương trước mặt tự thú một chút, hoàng nhìn thiên trần chờ mà nói một câu, tốt xấu muốn đem chuyện này hướng minh vương thuyết minh, làm minh vương có cái chuẩn bị, minh vương vốn là ở tiêu cô nương chỗ đó chạm vào vách tường. Tiêu cô nương đối thánh nữ tình huống tất không phải thập phần hiểu biết, vạn nhất tiêu cô nương thật sự hiểu lầm cái gì, minh vương ở tiêu cô nương nơi này chạm vào vách tường, chờ minh vương ý thức được cái gì, thiên tài nói, ngày đó tất nhiên sẽ chịu trọng phạt, ha ha ha lúc này thiên trừ bỏ ha ha, cũng không biết nên có cái dạng nào phản ứng, nhưng là hoàng nói, thiên vẫn là đi làm theo, chẳng sợ hoàng không nói, hôm nay sự, thiên cũng không dám gạt diêm đế. Thiên đem việc này nói cho Diêm Đế, vốn tưởng rằng chính mình tất sẽ đã chịu trọng phạt, ai biết? Diêm Đế cuối cùng cái gì cũng không có nói, chỉ là làm Thiên liền như vậy rời đi, chẳng sợ toàn thân mà lũi, nghĩ đến sự tình. Hôm nay nghĩ đến chính mình rời đi khi nhìn đến Diêm Đế biểu tình, Thiên chẳng những không có bởi vì chính mình chưa đã chịu trừng phạt cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng dầu dĩ đến khó chịu. Lâm Hiểu Uyên người tuy rằng nhìn chằm chằm vào Diêm Phủ. Chính là phía trước đã chết như vậy một nhóm người, Lâm Hiếu Uyên không dám lại làm chính mình thủ hạ động thủ, tương đồng, này phê nhìn trăm trăm người bản lĩnh còn, chưa kịp phía trước phát chết kia một đám tới cao, thẳng. Đến ngày thứ hai, Lâm Hiếu Uyên những người đó trừ bỏ nhìn chầm chầm diêm phủ ở ngoài, cũng không có nháo ra nửa điểm động tĩnh, chính là nơi này, từ bách vị sinh dẫn đường, tìm được rồi huyền mặc mật cảnh nhập khẩu đại khái vị trí. Nói đến cũng là ý chơi, huyền mặc mật cảnh tự nhiên đều không phải là, chỉ cần có ngàn năm tím huyết tham dự linh hư ngọc là đủ rồi, nhập khẩu có một cái cố định điểm, mà cái này cố định điểm đúng là lọc ngoài thành vực sâu bên trong, ở giá diêm Phù đệ nhất khoảnh khắc, tiêu phượng loan liền ở tới trên đường giải thuốc bột, đem lâm hiếu uyên những người đó một đám đều mê đảo, vì để ngừa vạn nhất, tiêu phượng loan thật là một đường một đường giải tranh thủ không có cá lọt lưới. Đừng nói là cá, ngay cả một mảnh lậu vẩy cá đều không có, trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tiêu phượng tình, tiêu phượng tình có trọng diêm đế, chỉ tiếc lại là vẫn luôn bất hạnh không có tiếp cận cơ hội, chẳng sợ nàng còn mắt thèm lẳng lặng, liền tận trời mà huyền hoàng trong một đêm đem lâm hiểu uyên những cái đó làm giai tu linh, giả không chút nào phế lực, mà thu thập sạch sẽ, nếu không có có mười phần nắm chắc. Tiêu phượng tình sao dám dễ dàng tới gần tiêu phượng loan, khước đi lẳng lặng, lưu đi riêng đế, cho nên, tiêu phượng loan một đường giải dược, tiêu phượng tình cũng không thể tránh né mà trúng chiêu, ở té xỉu trong nháy mắt, tiêu phượng tình âm thầm cắn răng, hôm nay tiêu phượng loan đám người hành động, hiển nhiên không đơn giản, nàng thế nhưng không có phòng bị bị tiêu phượng loan cấp tính kế, thật sự đáng giận, ứng, hẳn là nơi này. Bách vị sinh vẻ mặt khó xử, hắn cũng chỉ là nghe hắn tổ mẫu miêu tả, đại khái suy đoán là cái này địa phương mà thôi, hẳn là lại hướng đông một chút. Một đường trầm mặc khúc dương ở ngay lúc này mở miệng, tỏ vẻ địa phương còn chưa tới, đích xác hẳn là lại hướng đông một chút, đánh giá bốn phía đá lởm trởm quái thạch, trường hoan vươn tay ở, những cái đó bộ dáng cổ quái, góc cạnh đột phong trên tảng đã yên lặng trượng lượng cái gì dường như... Đến nỗi tàng ngao tắc không rên một tiếng mà xem xét bốn phía thực vật, ngay cả khúc bạch cũng chừng mắt một đôi như xuân con ngươi, ở nghiêm túc đánh giá, tiểu nha đầu, nhìn tình huống tựa hồ có điểm không đúng a? cốt lão chiều chiều khóe miệng, không phải nói huyền mặc mật cảnh chính là bách lão phu nhân cùng hồng lão phu, nhân hai cái lão bà chi gian cộng đồng bí mật, ngay, cả các nàng tiểu bối đều không rõ ràng lắm sao, trước mắt tình huống hiển nhiên làm hồng chăm lượng cái lão bà cộng đồng hậu đại bách vị sinh lại không kịp khúc dương bốn người đối huyền mặc mật cảnh nhập khẩu hiểu biết nhiều nghe xong cốt lão nói tiêu phượng loan cũng không có dư thừa phản ứng mặc kệ thế nào có diêm soái ca tại bên người vô luận khúc dương bốn người đánh cái gì chủ ý nàng đều không cần quá mức lo lắng tiêu phượng loan tuy rằng không chịu diêm đế liêu nhưng ở này đó phương diện Tiêu Phượng Loan đối Diêm Đế lại có mười phần tín nhiệm cảm, đặc biệt là lần trước ở Bách Gia, nàng bị Diêm Đế cứu, phàm là đề cập đến sinh mệnh nguy hiểm sự tình, có Diêm Đế tại bên người, Tiêu Phượng Loan luôn có một loại an tâm cảm, nhìn đối mục chiều từ một câu không hỏi, một chữ không đề cập tới Tiêu Phượng Loan, vốn là trầm mặc Diêm Đế hôm nay sắc mặt tựa hổ càng thêm ám trầm, vì thế, này dọc theo đường đi, trừ bỏ xác định huyền mặc mật cảnh nhập khẩu vị trí ở ngoài tất cả mọi người chưa từng mở miệng nói chuyện qua thiên địa huyền hoàng bốn người trong lòng thê thê ai ai tiêu cô nương liệt ngươi lão tốt xấu cấp cái phản ứng ngươi lão không sợ minh vương đại nhân bọn họ mấy cái tiểu nhân sợ a trong đó câu oán hận sâu nhất liền phải mấy ngày rốt cuộc đây là hắn xâm hạ họa diêm soái ca đại khái là nghe được thiên địa huyền hoàng bốn người âm thầm hô hấp tiêu phượng loan tay phải từ tay trái khủu Tay phía dưới xuyên qua, đối diêm đế ngoắc ngón tay, làm diêm đế lại đây, diêm đế nhìn đến tiêu phượng loan cái này động tác lại tức lại cười, nhưng sắc mặt rốt cuộc là chuyển biến tốt đẹp không ít, diêm đế đi nhanh một vượt, trực tiếp sắp dán ở tiêu phượng loan bên cạnh, đối với cái này khoảng cách, tiêu phượng loan đã có chút thói quen, hơn nữa hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm, cho nên tiêu phượng loan trực tiếp nhảy qua cái này khoảng cách hỏi, vạn nhất. Khúc dương bốn người có cái gì dị độc, diêm Soái ca nhớ rõ giúp ta lấy trụ bọn họ a. khúc dương bốn người trên người có bí mật, nàng vẫn luôn biết, nàng không cần khúc dương bốn người đối chính mình công bằng, nhưng là khúc dương bốn người, cũng không thể ngăn cản nàng đối bọn họ hợp lý hoài nghi cùng đề phòng, diêm đế liếc liếc mắt một cái khúc dương bốn người, tuy rằng bốn người này trong lòng đích xác có dấu bí mật, nhưng đối tiểu phượng hoàng lại vô ác y cũng là sự thật, nếu không có như thế. Hắn lại sao lại dung bốn người này đái ở tiểu phượng hoàng bên người hồi lâu, xem ra, bách lão phu nhân cùng hồng lão phu nhân toàn lực mở ra huyền mặc mật, cảnh kia một lần, khúc dương tam người nhà bên trong, tất cũng có người vô tình cùng nhau xâm nhập, cho nên khúc dương bốn người mới có thể đối huyền mặc mật, cảnh tình huống hiểu biết kham nhiều, nói đến, bách lão phu nhân cùng hồng lão phu nhân cũng chỉ là hai cái đáng thương nữ nhân, bách lão phu. Nhân công công, cũng chính là bách vị sinh tầng tổ phụ sùng thiếp diệt thê, làm hại bách lão phu nhân tuổi còn trẻ liền thành tân quả, mang theo một cái còn chưa lớn lên nhi tử bách hùng, đến nỗi hồng lão phu nhân còn lại là bởi vì chính mình nam nhân bác ái không thôi, nháo đến hồng gia thê thiếp địa vị bình đẳng, thế chỉ có một, thiếp lại có rất nhiều cái, nhưng cái đó thiếp liên hợp lại khi dễ hồng lão phu nhân, hồng lão phu nhân tự nhiên là đánh không lại, hai người vô. Tình được đến ngàn năm tím huyết tham dự linh hư ngọc, hợp lực mở ra huyền mặc mật cảnh, bách lão phu nhân dựa vào từ huyền mặc mật cảnh mang về đồ vật, ổn định đã loạn thành một đoàn bách gia, cũng giúp bách hùng đem bách gia gia chủ vị trí lưu lại, bình định, hồng lão phu nhân tắc cũng bởi vì mấy thứ này, khiến cho hồng gia người cũng không dám nữa nhẹ xem nàng, ngay cả hồng lão gia cũng đến định bợ hồng lão phu nhân cái này vợ cả, không dung mặt khác tiểu thiếp lại làm càn. Bỏ đến hồng lão phu nhân trên đầu, đều là ăn qua tiểu thiết đau khổ người, lại cùng từng vào huyền mặc mật cảnh, cho nên bách lão phu nhân cùng hồng lão phu nhân thành mật hiểu, đúng là như thế, ở biết lẫn nhau một cái sinh nhi tử, một cái sinh nữ nhi, thả hai bên nhi nữ tuổi tác vừa lúc thích hợp, hướng về phía huyền mặc mật cảnh đi, bách lão phu nhân cùng hồng lão phu nhân vì chính mình con cái định ra oa oa định, đợi cho ngày nào đó hai bên hài tử lớn lên, bách hồng tất sẽ. Nginh thú hồng vui vẻ làm vợ, bách lão phu nhân càng là đối hồng lão phu nhân làm ra thừa nhận, chỉ cần hồng vui vẻ trở thành nàng con dâu, nàng là tuyệt không sẽ làm nhi tử nạp thiếp, bởi vì này đó nguyên nhân, hồng lão phu nhân nghĩ nếu là bách lão phu nhân có thể làm được, kia ít nhất chính mình ăn qua khổ, nàng nữ nhi không cần lại bị, vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới, cuối cùng, hồng lão phu nhân âm thầm đem ngàn năm tím huyết tham làm như của hồi môn, làm hồng vui. Vẻ mang theo gả tới rồi bách ra đi, linh hư ngọc tắc vẫn luôn ở bách lão phu nhân trong tay, hai vị lão phu nhân đi qua một lần huyền mặc mật cảnh lúc sau, liền từng người thủ bí mật này, nhoáng lên chính là vội vàng hai mươi năm, chỉ lá ngay cả mở ra huyền mặc mật cảnh bách lão phu nhân cùng hồng lão phu nhân, cũng không biết chính là, lúc trước các nàng hai hợp lực mở ra huyền mặc mật cảnh thời điểm, có mấy cái nhập này lâm tới hái thuốc người trẻ tuổi vừa lúc đụng phải một. Man này, cũng cùng vào huyền mặc mật cảnh, khi đó cùng nhau tiến vào mấy cái người trẻ tuổi không phải người khác, đúng là tàng ngao, trường hoan cùng với khúc dương bốn người cha mẹ. Hẳn là nơi này, tàng ngao, trường hoan, khúc dương ba người hợp tác, xác định một cái cụ thể vị trí, lúc này mới làm tiêu phượng loan, đem ngàn năm tím huyết tham dự linh hương ngọc lấy ra tới, mở ra huyền mặc mật cảnh, giống như là nơi này. Nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, bách vị sinh gật đầu, cái này địa phương cùng tổ mẫu hình dung, tựa hồ càng gần sát một ít, chẳng qua, khúc dương bốn người vì cái gì sẽ biết đến so với hắn rõ ràng hơn, hành đi, tiêu phượng loan lấy ra ngàn năm tím huyết tham dự linh hư ngọc đặt ở trên mặt đất, hơn nữa hướng ngàn năm tím huyết tham căn cần phía trên tích vài giọt vô căn thủy, chỉ thấy nguyên bản như vật chết giống nhau ngàn năm tím huyết tham giống như là sống lại giống nhau, căn cần như xúc tua hoạt động, sau đó từng vòng mà đem linh hư ngọc cấp bọc cuốn lên, nháy mắt cả người màu đỏ tím ngàn năm tím huyết tham bên trong lộ ra một cổ ánh lục u quang tới, hai vật ôm hết phi đến giữa không trung, nảy tản mát ra ánh quang giống như là ở kêu gọi thu hút cái gì giống nhau, từng viên nhũ hoàng quang viên không ngừng xuất hiện ở giữa không trung, chiều ngàn năm tím huyết tham dự linh hư ngọc bay qua đi. Đường nhũ hoàng viên viên quang mang dần dần tụ lại, thẳng tới đến nào đó đỉnh điểm thời điểm, xôn xa một chút, một đạo mãnh liệt quang mang đánh vào tiêu phượng loan chờ mọi người mí mắt thượng, kích thích đến làm người không mở ra được đôi mắt, chỉ có lấy tay tương che, nhận thấy được tiêu phượng loan không khỏe, diêm đề cánh tay vượn bao quát, trực tiếp đem tiêu phượng loan cô tiến chính mình trong lòng ngực, đem tiêu phượng loan vùi đầu ở chính mình trước ngực, chờ đến quang mang tiệm lui. Mọi người tầm mắt khôi phục sau, Tiêu Phượng Minh đôi mắt trợn mắt, phát, hiện đứng ở chính mình bên cạnh Tiêu Phượng Loan không thấy, Tiêu Phượng Minh tâm hoảng hốt, mới muốn há mồm gọi Tiêu Phượng Loan, ai biết, khóe mắt thoáng nhìn, liền nhìn đến Diêm Đế lang chảo gắt gao mà kéo Tiêu Phượng Loan eo nhỏ, một móng vuốt khác càng là có tâm cơ mà đặt ở Tiêu Phượng Loan mảnh khảnh trên cổ. Diêm Đế cái này động tác ở Tiêu Phượng Minh xem ra, hiển nhiên là vì phòng ngừa Tiêu Phượng Loan dãy ruộng đem tiêu phượng loan khấu chết ở hắn trong lòng ngực. Động tác, khai, cốt lão trắng diêm đế liếc mắt một cái lúc sau, lại là nhìn chằm chằm kia nói trống rỗng xuất hiện giả thuyết đại môn nói một câu, chỉ thấy phía trước trong rừng còn chỉ có non xanh nước biếc không gian trong vòng, mở ra một đạo giả thuyết đại môn, giống như là vừa rồi những cái đó, nhũ màu vàng quang mang dung ra một cái dị giới đại môn giống nhau. Bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau. Bị nhũ hoàng viên viên quang, mang mở ra kia nói đại môn tán u lục thâm mặc tinh toái quang mang, dụ hoặc người tiến lên tìm tòi, đây là huyền mặc mật cảnh, nhìn đến này phiến đại môn, tiêu phượng loan cũng là giật mình không thôi, tiêu phượng loan một mở miệng, mọi người đều là nhìn phía mở ra huyền mặc mật cảnh, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cảm thán, ngay cả thượng một khắc còn tưởng đem tiêu phượng loan từ diêm đế, trong lòng ngực lôi ra tới tô phượng minh đều quên mất chính mình lúc ban đầu mục. Đích, thẳng xem đến trận mắt há hốc mồm, hoa ở tiêu phượng loan ngực, liền ở vừa rồi kia một chút bị tê đến lẳng lặng có chút không thoải mái, mà từ tiêu phượng loan cổ áo dò ra đầu, hô hấp mới mẻ không khí, chỉ là ở nhìn thấy tê đến chính mình lại là diêm đế, cái này chán ghét quỷ lúc sau, lẳng lặng thử nhe răng, chừng mắt nhìn diêm đế liếc mắt một cái, diêm đế lạnh lùng mà nhìn lẳng lặng lộ ra đại răng cửa. Khóe miệng hơi hơi thượng kiều, hư hư thực thực cười lạnh một chút, cảm giác được gáy chật lạnh, lẳng lặng mới nhớ tới chính mình không gì phá nổi hàm răng, ở cái này nam nhân trong tay thành ngoại lệ. Tưởng tượng đến trước mắt người nam nhân này, chỉ bằng chỉ lực liền có thể bóp nát chính mình đại răng cửa, lẳng lặng rụt rụt cổ, lại trôn trở về tiêu phượng loan trước ngực, chẳng sợ nó hàm răng rớt có thể lại trường, hơn nữa càng dài càng nhanh, chính là bị người đem nha cấp rút vẫn là phi thường mà đau, nhìn chằm chằm lặng lặng hoa hồi tiêu, Phượng Loan trước ngực động tác, Diêm đề ánh mắt thâm thâm, Minh Vương lại như thế nào không cao hứng, cảm giác được Diêm đề mới khai tình tâm tình lại cháo thượng một tầng dày đặc u ám, huyền gãi gãi đầu, chẳng lẽ có yêu thích nữ nhân nam nhân, đều sẽ từ đơn giản biến thành giống Minh Vương như vậy phức tạp khó hiểu, ngày hôm qua Minh Vương hỏi ta một vấn đề, mà thở dài một hơi, hắn hỏi ta Tiêu cô nương trong tay kia chỉ điễn thỏ là thư vẫn là Hùng, con thỏ là thư. Hùng, hắn như thế nào sẽ biết, bất quá, làm minh vương bên người tứ đại hộ Pháp. Minh vương có vấn đề, hắn không thể hỗ trợ giải quyết, chính là hắn trách nhiệm, xem ra về sau nếu là có cơ hội trở lại minh phủ. Hắn đến hướng tư mục cục đi một chuyến, cùng tư mục giả học tập một chút, như thế nào biện đừng nhúc nhích vật sớm mái cho nên các ngươi là tưởng nói cho ta minh vương ở ăn một con thỏ giấm phục hồi tinh thần lại hoàng không thể tưởng tượng mà tiếp một câu xuân thiên địa huyền ba người trăm miệng một lời nói này phản xạ hình cung đến có bao nhiêu trường a thế nhưng mới phản ứng lại đây nhà bọn họ minh vương rốt cuộc ở nhau cái gì tính tình vào đi thôi khúc dương nhìn đến nay phiến cùng phụ thân hắn miêu tả đến giống nhau như đúc dị giới đại môn ánh mắt trầm xuống hiện lên một mặt bức thiết Cẩn thận một chút, trường hoan lôi kéo khúc dương tay, dặn gió một câu, huyền mặc mật cảnh trong vòng là cỡ nào hung hiểm, người khác không biết, bọn họ bốn người lại là không ngừng một lần nghe chính mình phụ thân nhắc tới, nếu là một cái vô ý, bọn họ không phải đi vào vớt bảo, mà là đi toi mạng, tiêu cô nương, bên trong rất nguy hiểm, phải cẩn thận, khúc bạch nhìn tiêu phượng loan nói thẳng một câu, nhìn đến diêm đề mới từ tiêu phượng loan bên hông thu hồi tay khi... Sắc mặt trắng bạch, là hắn phản ứng quá chậm, bạch bạch bỏ lỡ như vậy một cái có thể ở tiêu cô nương trước mặt biểu hiện cơ hội. Chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, diêm công tử đối tiêu cô nương như thế khinh cuồng, thật sự là có vi quân tử chi đạo, lúc này còn đơn thuần khúc bạch cũng không hiểu được một đạo lý, nam nhân ra mặt không đủ hậu, là đuổi không kịp ái nhân, hoặc là ở hắn đuổi tới phía trước, người yêu cũng đã bị khát ra mặt dày nam nhân bắt cóc. Diêm đế sở dĩ thắng hắn, đó là bởi vì hắn ở tiêu phượng loan trước mặt, chưa làm qua có mặt người nên có tự giác sự tình, tiến đi, một khôi phục tự. Do, đối với trong lời đồn huyền mặc mật cảnh, tiêu phượng loan nóng lòng muốn thử, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, mỗi người tranh nhau mà nhập huyền mặc mật cảnh bên trong rốt cuộc có cái gì bảo. Theo sát ta, diêm đế trước tiêu phượng loan một bước tiến vào huyền mặc mật cảnh, đem tiêu phượng loan hộ ở chính mình phía sau. Một hàng mười mấy người, một đám tiến vào huyền mặc mật cảnh, trong nháy mắt, mười mấy đại người sống liền biến mất tại chỗ không thấy, tiêu, phượng loan đám người tiến vào huyền mặc mật cảnh lúc sau, huyền mặc mật cảnh đại môn cũng không có lập tức đóng cửa, mà là như cũ tồn tại, này tản mát, gia nhũ hoàng quang mang sở thích ra linh lực hấp dẫn không ít có linh tính vật, còn sống, chỉ thấy chiều cái mũi mà đến các loại thú loại, tìm nào đó di người khí vị, tới gần đại môn. Tiếp theo đại môn xuất hiện một cổ hấp lực, trực tiếp đem không hề phòng bị thú loại hút vào, cùng với cùng hút vào còn có một ít hoa cỏ, thẳng, đến huyền mặc mật cảnh tựa hồ cảm thấy bổ đủ rồi, đại môn mới đóng cửa lên, tiến vào huyền mặc mật cảnh tiêu phượng loan đoàn người, giống như là đi tới một cái khác thế giới giống nhau, kỳ thật thế giới này cùng bên ngoài thế giới cũng không có quá lớn khác nhau, đồng dạng có sơn có thủy có hoa có thảo, có lẽ là hiếm khi có người đến phóng. Mật cảnh trong vòng hoàn cảnh so tứ thần quốc hoàn cảnh càng thêm ưu tính thanh xa, nơi này chính là huyền mặc mật cảnh, nhìn cũng không, có gì đặc biệt, cốt lão cái thứ nhất liền tàng không được lời nói, tỏ vẻ đối trong truyền thuyết huyền mặc mật kính vô cùng thất vọng, để ý, biết được một chút tình huống khúc dương bốn người lại là không dám có đinh điểm lơi lòng, bọn họ không xác định nhìn u nhã di người cảnh đẹp bên trong, khi nào liền sẽ xuất hiện đoạt mệnh sát khi tới. Cơ hồ là ở cốt lão vừa dứt lời đồng thời, một đóa nhìn như kiểu diễm vô cùng, mê người hái hoa tươi bang một tiếng, rút ra một cái, mang theo gai roi mây chiều hướng tiêu phượng minh cổ chân, tiêu phượng minh chỉ cần chung như vậy một chút, tất nhiên sẽ ra chóc thịt bong, máu chảy không ngừng, nhưng khúc dương bốn người biết, này cũng không phải nhất khủng bố, loại này hoa nhất lệnh người sợ hãi chính là, nó kia mang thứ roi mây một khi quấn lên một người là tuyệt đối sẽ không buông ra. Những cái đó roi mây sẽ đem người cuốn lấy gắt gao, liền như hoa mãng thẳng đến đem người triền chết mới thôi, hơn nữa, này đó roi mây thượng thứ cùng giống nhau thứ không giống nhau, này đó thứ tiêm là ánh sáng, chúng nó liền giống như quản châm giống nhau, chui vào người huyết nhục bên trong, đến lúc đó, chỉ cần hoa nhẹ nhàng xử lực một hút, nhân thân thượng huyết lưu liền sẽ bị hoa cấp rút cạn, không ra một canh giờ thời điểm vừa rồi vẫn là tươi sống một người liền sẽ biến thành sinh sôi phân bón hoa tảng ngao trên tay hàn quang chợt lóe trực tiếp đem cái kia đánh lén tiêu phượng minh hoa đẳng cấp bổ xuống hoa đẳng vừa đứt liền cùng thần lần cái đuôi giống nhau giống như là có thể cảm giác được đau đớn giống nhau trên mặt đất không ngừng vịnh xoay chuyển rất là dọa người ty thấy như vậy một màn tiêu phượng minh hít hà một hơi trực tiếp bị cái này quái hiện tượng cấp dọa tới rồi. Trường hoan trực tiếp dùng trường kiếm đem kia đóa hoa đại, như nữ tử làn váy giống nhau cánh hoa nhấc lên, lộ ra hoa hệ dễ kia từng khối đã bị thực không, thậm chí ngay, cả xương cốt đều xuất hiện cốt động bạch cốt đôi, ta đi, tiêu phượng minh sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, vừa rồi bị một đóa hoa cập đánh lén cũng đã kêu tiêu phượng minh tiếp thu bất lương, lại nhìn đến diễm hoa dưới đàn đàn bạch cốt, tiêu phượng minh trên người tựa như có một đám con kiến ở bò giống nhau. Lập tức nổi lên một thân nổi da gà, các ngươi cũng đã tới huyền mặc mật cảnh, đã nhịn hồi lâu bách vị sinh ở ngay lúc này dùng hoài nghi ánh mắt nhìn khúc dương. Bốn người, hắn là nghe tổ mẫu miêu tả mới hiểu được huyền mặc mật, cảnh nhìn như yêu diễm thánh lệ, kỳ thật nguy hiểm thật mạnh, chính là khúc dương bốn người rốt cuộc là làm sao mà biết được. Trên thực tế, từ khi khúc dương bốn người chỉ ra hắn theo như, lời địa điểm đều không phải là là huyền mặc mật cảnh nhập khẩu khi bách vị sinh đã có hoài nghi hơn nữa ám sinh cảnh giác vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm bốn người biểu hiện không có yên tâm quá bọn họ cùng tiêu phượng loan giống nhau ở kiến thức quá diêm đế cường đại lúc sau bách vị sinh tin tưởng chỉ cần có diêm đế ở bên chẳng sợ khúc dương bốn người muốn làm cái gì tay chân cũng không phải một việc dễ dàng nếu là khúc dương bốn người dám đánh cái quỷ gì chủ ý đến lúc đó tất sẽ ở diêm đế trong tay rơi cực thảm Diêm đế tồn tại, làm bách vị sinh đồng dạng không có sợ hãi, chỉ là khúc dương bốn người lần nữa khác thường biểu hiện. Kịch đến bách vị sinh không thể không hỏi rõ ràng. Hiện tại, này đoá thức người hoa còn chỉ là khai vị ăn sáng. Theo hắn tổ mẫu lời nói, huyền mặc mật cảnh lúc sau sẽ gặp được nguy hiểm, chỉ biết sau này càng thêm khủng bố đáng sợ. Nếu là bên người lưu trữ như vậy bốn cái không thể tin người, bách vị sinh tỏ vẻ kế tiết lộ. Hắn thả rằng cùng khúc dương bốn người tách ra đi, dù sao khúc dương bốn người chỉ là cầu tiêu thất, đưa bọn họ mang tiến huyền mặc mật cảnh, không hơn, hải khúc dương thở dài một hơi, nguyên bản người chết đã. Rồi, đặc biệt là làm này không quang minh lỗi lạc người vẫn là bọn họ thân cha, loại chuyện này, vốn là không nghĩ đề, nhưng nếu là hắn lại không nói rõ, như vậy bọn họ liền thành lấy oán trả ơn tiểu nhân, nói đến cũng không sáng dọn. Năm đó Hồng Lão Phu Nhân cùng Bách Lão Phu Nhân nhập huyền mặc mật cảnh thời điểm, chúng ta bốn người cha, kỳ thật cũng đi theo cùng nhau trộm tiến vào, khúc dương hít sâu một hơi, sớm biết sẽ có hôm nay, hắn thả rằng năm đó bọn họ cha chưa, từng có tiến vào qua huyền mặc mật cảnh, thành cũng vì nó bại cũng vì nó, liền bởi vì một cái huyền mặc mật cảnh, bọn họ bốn người cha từng có tuổi trẻ thời điểm nhất phong cảnh thời điểm, lại cũng bởi vậy bị chết cực kỳ thê thảm. Khúc Dương bốn người cảm tình cực hào, bọn họ bốn người phụ thân đồng dạng là phát tiểu tình nghĩa, từ nhỏ cùng nhau lớn lên học y luyện đan, cảm tình hào đến có thể mặc cùng điều quần. Này ba người tính tình cũng không phức tạp, hồng lão phu nhân, cùng bách lão phu nhân tiến vào huyền mặc mật cảnh lúc sau, ba người là bị giã thú dị động cấp hấp dẫn qua đi, sau đó thấy được huyền mặc mật cảnh nhập khẩu, ba người một thương lượng, không muốn bỏ qua lần này kỳ ngộ, đánh bạo đi vào. Cũng mất công ba người từ nhỏ liền ở trong rừng hái thuốc thảo, biết càng là tươi đẹp đồ vật càng là nguy hiểm đạo lý, ở huyền mặc mật cảnh trong vòng lang bạt, hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhưng không ai mất đi tính mạng, cũng là như thế, ba. Người từ huyền mặc mật cảnh ra tới là lúc, thu hoạch xa xỉ, đều mang theo một đống hy thế chân bảo, ba người đem huyền mặc mật cảnh nhập khẩu nhớ kỹ, sau đó từng người mang theo từ huyền mặc mật. Cảnh bên trong tìm thấy bảo bối trở về chính mình ra, có này đó đồ vật, ba người ở bổn ra địa vị tự nhiên là đại đại đề cao, trở thành trong tộc xà chi trụ, đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tẩy gan, thực mau sở hữu tốt đẹp sinh hoạt đều có thật lớn chuyển biến, tục ngư nói đến hảo, thất phu vô tội, hoài bệnh có tội, ba cái tiểu tử nghèo đột nhiên có được nhiều như vậy hí thế kỳ bảo, sao có thể sẽ không dẫn người chú ý. Chỉ là vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều ở vào quan vọng trạng thái, tưởng dọ thám biết ba người bí mật, cho nên án binh bất động, chỉ là thời gian lâu rồi, nhìn đến ba người cũng không có đặc biệt khác thường hành động, ba người tộc nhân liền có không giống nhau tâm tư. Sớm nhất tao ương chính là trường hoan cùng tàng ngao phụ thân, hai người bọn họ ở tám, chín tuổi thời điểm, bọn họ cha mẹ liền bởi vì một ít, ngoài ý muốn mà bỏ mình, chắc hẳn phải vậy. Thuộc về hai người bọn họ ra đồ vật, tự nhiên là từ trong tổng người tiếp quả, đồ vật là tiếp quả, nhưng hải tử mặc kệ, vì thế khúc phụ dứt khoát đem trường hoan cùng tàng ngao tiếp hồi khúc ra dưỡng, ba người bên trong, khúc phụ nhất cẩn thận, cho nên vẫn luôn chưa ra sai lầm, sống được so hai cái huynh đệ đều lâu, nhưng là hắn ngàn phòng vạn phòng, phòng được người ngoài lại là phòng không được người một nhà, hắn không biết nguyên lai trên tay hắn nắm có đồ vật. Đã đưa tới thân đệ đệ thèm nhỏ rãi cùng thống hận, cuối cùng khúc dương bốn người phụ thân toàn nhân tử huyền mặc mật, cảnh bên trong mang ra tới bảo bối mà bỏ mạng với tổng nhân tay. Về huyền mặc mật cảnh bí mật, khúc phụ rất sớm liền nói cho khúc dương cái này đại nhi tử, lúc trước rốt cuộc là ai mở ra huyền mặc mật cảnh, khúc phụ ba người cũng không biết được. Cho nên ba người bị tổng nhân bức bách hỏi ra bí mật là lúc, ba người không phải không muốn nói. Mà là căn bản là nói không nên lời, quan trọng nhất một chút, ba vị phụ thân đều muốn vì chính mình con nuôi dõi lưu lại một cái đường lui, dứt khoát một ngụm cắn chết cái gì cũng không biết, chỉ là đem huyền mặc mật cảnh nhập khẩu điểm nói cho chính mình con nuôi dõi, tàng phụ cùng trường phụ khi chết, tàng ngao cùng trường hoan còn nhỏ, hai tộc người tự nhiên không nghĩ tới tàng, phụ cùng trường phụ thủ chết bí mật sẽ nói cho hai cái vô chi tiểu nhi. Đến nỗi Khúc Dương, chẳng sợ Khúc Thúc có cái này hoài nghi, Khúc Dương lại là sớm đến Khúc Phụ báo cho, tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Đúng là như thế, Khúc Thúc mới có thể muốn bắt Khúc Dương, thông qua tra tân Khúc Dương bước ra chân tường tới, không thành tưởng, Khúc Dương không bắt được, lại bắt được Khúc Bạch, Khúc Bạch chúng độc đứt tay, đều là như thế mà đến, Khúc Dương bốn người biết, bọn họ bốn, ra sở dĩ sẽ gặp như thế đại biến. Tất cả đều là huyền mặc mật cảnh chọc họa, chính là đồng dạng, bọn họ bốn người nếu là tưởng thế chính mình song thân báo thù, vẫn là đến dựa huyền mặc mật cảnh, cho nên nói, thiên hạ sẽ không rớt bánh có nhân, chỉ biết rất bẫy dập, nghe xong khúc dương bốn người phụ thân chuyện xưa, tiêu phượng loan khóe miệng chiếu chiếu bất đắc dĩ mà nói một câu, nếu kia ba người không phải gặp huyền mặc mật cảnh, chẳng sợ cả đời không có khởi sắc, lại, cũng có thể bình đạm cả đời. Đúng vậy, thiên hạ rất chính là sẽ ăn thịt người bẫy dập, khúc dương che mặt cười khổ không thôi, âm thầm đem khóe mắt ướt át lau đi, trên thực tế, hắn cũng không ngừng một lần nghe hắn cha nói thầm, nếu năm đó nhìn đến dị tướng, bọn họ không phải lựa chọn tiến vào huyền mặc mật cảnh, mà là lựa chọn rời đi, nhân sinh có thể hay không liền không giống nhau, khúc phụ sáng sớm liền biết, chính mình hai cái hảo huynh đệ cũng không phải ra cái gì. Ngoài ý muốn, chết, mà là bị người cấp hại chết, nhưng hắn cái gì đều làm không được, càng không thể lập tức đem chân tướng nói cho trưởng hoan cùng táng ngao, khúc phụ chẳng những cái gì đều làm không được, hơn nữa hắn mỗi một ngày quá đều là đạp lên mũi đao thượng nhật tử, hắn không xác định, hắn khi nào liền bước hai cái hảo huynh đệ vết xe đổ, cũng cùng bọn họ giống nhau, bị người một nhà hại chết, cho nên nói, khúc phụ chẳng những không có thế hảo huynh đệ báo thủ năng lực càng là tự thân khó bảo toàn. Nguyên lai like là như thế này. ở đã biết tiền căn hậu quả lúc sau. Bách vị sinh đối khúc dương bốn người đề phòng thả lỏng không ít. ở biết khúc phụ ba người là vụng trộm tiến vào huyền mặc mật cảnh. Bách vị sinh cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc năm đó huyền mặc mật cảnh còn không có biến mất phía trước. mật cảnh vừa mở ra, chỉ cần có bản lĩnh đều có thể đi vào. cho nên nói. Năm đó sự tình, chỉ có thể nói là khúc phụ ba người vận khí tới, rồi, bất quá lại nghĩ đến khúc phụ ba người kết cục, bách vị sinh thật sự là không có biện pháp nói, bọn họ ba người gặp được huyền mặc mật cảnh cửa mở là vận khí tới rồi, vẫn là ngày chết tới rồi, bởi vậy, bách vị sinh tự nhiên là, càng thêm không có cách nào quái khúc phụ lúc trước ba người cùng nhập hành động, rốt cuộc lúc trước cùng nhập hành động, khúc phụ ba người vì thế đã trả giá thảm thống đại giới. Thậm chí có thể nói là cửa nát nhà tan, vạn kiếp bất phục, về này, đoạn qua đi, vừa không sáng dọn, cũng quá mức thống khổ, khúc dương bốn người tránh mà không nói, dầu đến bây giờ, bách vị sinh hoàn toàn có thể lý giải, nếu là đổi lại là hắn nói, hắn cũng không muốn nhắc tới như vậy thống khổ hồi ức, hiện tại tất cả mọi người đều đã công bằng, như vậy kế tiếp lộ, có thể một khối đi rồi. Tiêu phượng Minh gật gật đầu, chỉ có như thế, nàng mới có thể yên tâm làm này bốn người đi theo tiểu thất bên người, nếu không nói, hơi có dị động, nàng, tất sẽ không khách khí mà lựa chọn hy sinh rớt bốn người này, lấy bảo toàn tiểu thất. Tiêu phượng Minh thiên bao thiên ôm nói kêu khúc dương bốn người giờ khóc giờ cười, thật đến là đại gia công bằng, mà không phải bọn họ bốn người công bằng sao, về tiêu phượng loan bí mật, bọn họ là một chút đều không biết tình đi, tính. Khúc Dương bốn người vốn là không nghĩ tới muốn hoàn toàn biết Tiêu Phượng Loan bí mật, đối mặt trước mắt loại này không công bằng đãi ngộ cùng tình huống. Khúc Dương bốn người cũng không có bất bình cảm, ngược lại cảm thấy như vậy cũng thuộc bình thường, dù sao cũng là bọn họ làm ơn Tiêu Phượng Loan dẫn bọn hắn nhập huyền mặc mật cảnh. Đi thôi, Diêm Đế nhìn con đường phía trước, nói một câu, chúng ta thế Tiêu Cô Nương mở đường, thiên địa huyền hoàng tiến lên một bước. Này mở đường công tác đương nhiên không thể làm minh vương đại nhân làm, thân là tứ đại hộ Pháp, công tác này, thiên địa huyền hoàng việc nhân đức không. Nhưng ai, tiểu nha đầu, chạy nhanh, đem ngươi muốn thảo dược tìm ra, sớm một chút đem trong cơ thể độc giải, người ngửi một chút trong không khí hương vị, cốt lão thúc dục tiêu phượng loan động tác mau một chút, làm một người bình thường, trong cơ thể tồn như vậy nhiều kịch độc, kéo đến càng lâu, đối thân thể gánh nặng lại càng lớn. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi tới, dọc theo đường đi, gặp được nguy hiểm tự nhiên không ít, nhưng cổ quái chính là, trong truyền thuyết, huyền mặc mật cảnh hẳn là khắp nơi là bảo mới là, nhưng tiêu phượng loan đám người một đường đi tới, lại là liền căn hiếm lạ điểm thảo đều không thấy được, tình huống như thế nào, tiêu phượng loan nhíu nhíu mày mau, nếu là huyền mặc mật cảnh tình huống bên trong cũng chỉ là như thế mà thôi, như vậy chỉ có thể nói. Tứ thần quốc người đem huyền mặc mật cảnh truyền đến quá khoa trương, không chừng đến hẻo lánh ít dấu chân người rừng già bên trong có thể nhặt được thứ tốt, đều. so tại đây huyền mặc mật cảnh nhặt được muốn nhiều, hồi chủ tử cùng tiêu cô nương nói, mới có người trải qua nơi đây. Hoàng tiến lên xem xét một chút, phát hiện mặt cỏ có người đi qua dấu vết, càng có hoa cỏ bị ngắt lấy qua đi dấu vết, bởi vì dấu vết cực kỳ mới mẻ cho nên hoàng giám phán đoán chẳng những có người so vào huyền mặc mật cảnh lại còn có sớm bọn họ một bước sao có thể bách vị sinh đối mắt chừng nếu không có ngàn năm tím huyết tham cùng linh hư ngọc là tuyệt đối mở không ra huyền mặc mật cảnh hai dạng khác biệt đồ vật đều ở tiêu thất trong tay người khác sao có thể đi vào tới lại còn có so với bọn hắn sớm hơn một bước nếu nói những người này cùng khúc trường kỳ ra giống nhau ở bọn họ lúc sau tiến huyền mặc mật cảnh còn có thể nói được thông một chút, trên đời nhưng không ngừng một cây ngàn năm tím huyết tham cùng linh hư ngọc, diêm đế hồn không thèm để ý mà liếc bách vị xinh liếc mắt một cái, mặc kệ là ngàn năm, tím huyết tham vẫn là linh hư ngọc, đối với thượng giới người tới nói, đều không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, đặc biệt là linh hư ngọc, nhân thủ một khối đều xem như thiếu, chủ tử, ý của ngươi là, lại có người tới, huyền nhíu mày, cảm thấy không ổn, Thượng giới người sẽ đến hạ giới tứ thần quốc, chỉ sợ là hướng về phía minh vương tới, nghĩ diêm đế thực lực còn không có khôi phục, nếu là thượng giới kia mấy cái trưởng lão mang theo người trực tiếp đánh tới, bốn người liền, đau đầu, cho dù có bọn họ tứ đại hộ Pháp ở minh vương bên người, lập tức liền sẽ nhiều người như vậy cũng là có chút cố hết sức, nếu không như thế nào giải thích trước mắt tình huống, diêm đế ánh mắt buồn bã. Đối với cái này tới hạ giới người, Diêm Đê cũng có chút tò mò, người này có thể hay không là kia mấy cái lão xương cốt cho săn, nhưng tính tính thời gian, không khớp hào, thiên địa huyền hoàng vẫn luôn ở tìm hắn, cho nên chưa bao giờ ở minh phủ ở lâu, hiện tại bốn, người tới hạ giới, kia mấy cái lão xương cốt chưa chắc có thể từ cái này, tình huống bên trong phát hiện hắn đã khôi phục tự do, nếu biết có người sớm chúng ta một bước vào huyền mặc mật cảnh. Cho nên chúng ta càng phải nắm chặt thời gian, khúc dương sắc mặt đổi đổi, nếu là những người đó thật sự một đường đi qua đi, đem thứ tốt một đường đảo qua đi, như vậy lần này huyền mặc mật cảnh hành trình, bọn họ chỉ sợ làm muốn tay không mà trở về, việc này không nên chậm chế, tàng, ngao gật đầu, đoạt ở bọn họ đằng trước người hiển nhiên bản lĩnh không nhỏ, trong tay thế nhưng còn có đệ nhị bộ mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa, hiển nhiên là có bị mà đến. Đối mặt tình huống như vậy, khúc dương bốn người không dám có chút qua loa đại ý, rốt cuộc bọn họ là mang theo mục đích tới, nếu là không thể từ huyền mặc mật cảnh chung mang về thứ tốt, bọn họ nói chuyện gì bao thù, cho nên này một chuyến, bọn họ tuyệt đối không thể không tay trở về, vì tranh thủ, thời gian, có thể tách ra hành động, nhưng chú ý bốn phía, tiêu phượng loan gật đầu, tách ra hành động tuy rằng có chút nguy hiểm, bất quá, dễ bề đoạt đồ vật. Hành, liền như vậy định rồi, khúc dương nhận đồng, sau đó trực tiếp mang theo khúc bạch ba người hướng tới một phương hướng chạy đi, khúc bạch đi theo rời đi thời điểm, khóe mắt dư quang lại là nhìn về phía tiêu phượng loan, có chút lưu luyến, tiểu nha đầu, còn cọ sát cái gì đâu, chạy nhanh, biết thứ tốt có người, đoạt, tuy là cốt lão cũng không có biện pháp tiếp tục bình tĩnh, rốt cuộc là cái nào thiếu đạo đức, đoạt ngươi tiên cơ. Nguyên bản lần này huyền mặc mật cảnh hành trình, cốt lão là tin tưởng mười phần, cảm thấy nhất định có thể tìm đủ tiêu phượng loan giải độc chi dược, cái này đột phát tình huống một phát sinh, cốt lão liền bắt đầu gấp đến độ lửa thiêu mông, thúc dục nổi lên tiêu phượng loan, tiêu cô nương, hướng bên này đi thôi, huyền xem xét một chút bốn phía hoàn, cảnh, chọn một cái không có người đi qua phương hướng, hành, liền bên này, tiêu phượng loan tin Diêm đế đương nhiên cũng tin diêm đế người hướng tới thiên chỉ cái kia phương hướng đi đến quả nhiên cái này phương hướng còn không có bị người đến phóng quá mới đi rồi không trăm mét lộ tiêu phượng loan đám người liền thu hoạch không ít hy thế thảo dược ở điểm này thải tương đối nhiều người chính là bách vị sinh ngược lại là tiêu phượng loan không có như thế nào động thủ gần nhất nhưng phàm là tiêu phượng loan có thể sử dụng được với thiên địa huyền hoàng đã ở diêm đế phân phó phía trước phi thường tự giác mà giúp Tiêu Phượng Loan hái, thứ hai, Tiêu Phượng Loan đem chủ yếu tinh lực đặt ở ngắt lấy chính mình giải rửa thượng, lúc này đây tiến huyền mặc mật cảnh, Tiêu Phượng Loan nhưng không nghĩ tiếp tục mang theo một thân độc sinh hoạt, liền bởi vì này một thân độc, chứ bỏ lẳng lặng ở ngoài, Tiêu Phượng Loan không dám cùng bất luận kẻ, nào gần người, ngay cả Tiêu Phượng Minh tới gần chính mình, Tiêu Phượng Loan cũng chỉ làm Tiêu Phượng Minh chạm vào quần áo của mình mà không có tứ chi thậm chí là làn da thượng trực tiếp tiếp xúc, bảo trì nhất định an toàn khoảng cách, trừ bỏ ngàn năm tín huyết tham ở ngoài, Tiêu Phượng Loan còn cần hai vị dược mới có thể luyện chế giải dược, một mặt là mai rùa linh chi, còn có một mặt nói là cốt đốt tê, cũng liền nói tục xưng xả giác, hai sao Trích Du có nhớ, nay cái gọi là cốt vụ tê, nãi xả giác cũng cứ thế độc có thể giải độc, cố rằng cổ độc tê. Vấn đề là mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê đều là rất khó tìm kiếm dược liệu, tìm được không tính toán gì hết, niên đại không đủ cũng không được. Có một loại tình huống kêu rủ ra giá cũng không có người bán, mà quỷ bản linh chi cùng cốt đốt tê lại là, có giới có thị chính là không có hóa, ở tứ thần quốc thời điểm, liền tính là ở quỷ thị, tiêu phượng loan lấy cuồng quét chi thế quét hóa, càng là sớm hỏi thăm quá, cũng không mai rùa linh chi cùng với cốt đốt tê. Này hai loại dược hiếm lạ trình độ viễn siêu ngàn năm tím huyết tham, đối với dược sư cùng y giả tới nói, mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê đã là trong truyền thuyết đồ vật, mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê, tiêu thất ngươi muốn tìm thế nhưng là này hai loại dược liệu, này, này còn có thể tìm được sao, nghe được tiêu phượng loan muốn tìm đồ vật lúc sau, bách vị sinh trực tiếp trợn tròn mắt, mai rùa linh. Chỉ còn hảo một chút, duy độc cốt đốt tê, bách vị sinh trong lòng không đế. Trên thực tế, ở tứ thần quốc cốt đốt tê đã trở thành trong truyền thuyết dược liệu, đã trở thành truyền thuyết đồ vật, tiêu phượng loan lại nói muốn đem nó tìm ra, bách vị sinh như thế nào có thể không giật mình đâu. Cốt đốt tê, nghe thấy cái này tên, thiên địa huyền hoàng sắc mặt cũng đổi đổi, đừng nói là tứ thần quốc, ngay cả bọn họ thượng giới muốn tìm một cái cốt đốt tê ra tới, đều là cực kỳ chuyện khó khăn cốt đốt tê khéo bích tê mà bích tê cuộc đời này vật đã sớm tuyệt tích nếu là mặt khác có bọn họ tất sẽ nghĩ cách cấp tiêu cô nương tìm tới nhưng này đã tuyệt tích đồ vật bọn họ tưởng giúp cũng giúp không được vội sao ngay cả thượng giới đều không có đồ vật làm hạ giới tứ thần quốc khả năng tìm được sao tìm không thấy cũng phải tìm bách vị sinh cùng thiên địa huyền hoàng nói kêu cốt lão nghe xong trong lòng táo bạo không thôi nếu là tìm không thấy Này hai dạng khác biệt đồ vật, tiểu nha đầu sẽ phải chết, tuy rằng hắn ngày ngày giúp tiểu nha đầu hút đi tử khí, nhưng tiểu nha đầu trên người tử khí càng ngày càng nặng, nếu là lại như vậy tích đi xuống, chỉ sợ tiểu nha đầu trên người tử khí nhiều đến sẽ làm hắn không kịp hút đi, thật tới rồi này một bước, tiểu nha đầu mạnh liền giữ không nổi, mỗi ngày nhìn tiêu phượng loan trên người càng tụ càng nhiều tử khí, chỉ có cốt lão một người có thể xem tới được cái này tình huống. Làm cốt lão nóng lòng tra tấn không thôi, thật vất vả vào huyền mặc mật cảnh, mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê cần thiết tìm ra, nhìn ra cốt lão, trên người phát ra tào y trực tiếp thay thế được lệnh lẽo quỷ thần chi khí, diêm đế ánh mắt lòe loé, nhất định sẽ tìm được. Nói xong, diêm đế trực tiếp làm thiên địa huyền hoàng bốn người tách ra đi tìm, chỉ tìm mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê, tiểu thất, ta giúp ngươi, tiêu phượng Minh cũng không biết, ngày hai dạng khác biệt. Dược liệu đối tiêu phượng loan tới nói đến cùng có cái gì quan trọng, nhưng nàng biết đến là, chỉ cần là tiêu phượng loan yêu cầu đồ vật, nàng nhất định sẽ hỗ trợ tìm được đế, cương thi thịt, đừng lãng phí thời gian, tiểu nha đầu ta sẽ nhìn, này hai dạng khác biệt đồ vật đều không hảo tìm, diêm đế tưởng hộ ở tiêu phượng loan bên người ý tưởng, cốt lão có thể lý giải, nhưng là thời gian không đợi người, đặc biệt tiêu phượng loan trong cơ thể độc không đợi người, có thể nhìn tiêu phượng Loan liếc mắt một cái, diêm để ánh mắt trầm xuống trực tiếp hướng cốt lão trong cơ thể đẩy một cổ linh lực. Ngươi ai, không đề cập tới, tính ngươi đối tiểu nha đầu có tâm có cơ hội lão tử giúp ngươi ở tiểu nha đầu trước mặt nói nói lời hay cốt lão sắc mặt đồ ăn đồ ăn cực kỳ khó được mà dùng hơi nhận đồng ánh mắt nhìn diêm đế. Diêm đế bản thân tình huống cũng không thế nào diệu điểm này cốt lão là biết đến, tự thân tình huống không tốt là lúc, Diêm. Đế còn phân một cổ linh lực cấp chính mình, đơn giản là hy vọng hắn có thể ở khẩn cấp thời khắc cứu tiểu nha đầu một phen, cốt lão không thể không thừa nhận, diêm đế vì tiêu phượng loan làm được, cũng không ít, diêm đế liếc cốt lão liếc mắt một cái, hắn vì tiểu phượng hoàng làm sự tình, còn cần này đôi xương cốt giúp đỡ nói chuyện, chê cười, chúng ta cũng tách ra hành động đi, bách vị sinh cùng tiêu phượng minh liếc nhau, này hai người tuy rằng nghe không được cốt lão nói. Lại có thể cảm giác được đến diêm đế thay đổi, lập tức, hai người đều là minh bạch mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê đối tiêu phượng loan, tầm quan trọng, không đề cập tới tiêu phượng minh, ngay cả vách vị sinh đều ném xuống chính mình nguyên bản muốn thải thảo dược, mà là chuyên tâm giúp tiêu phượng loan tìm khởi mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê, tiêu phượng loan chúng độc còn chưa giải điểm này, hai người nhưng chưa từng quên, cho nên, lúc này hai người đã ý thức được, mặc. Kệ mai rúa Linh Chi cùng cốt đốt tê lại hiếm lạ, bọn họ cũng phải tìm đến, bởi vì chúng nó chính là tiêu phượng loan cứu mạng thuốc hay. Tiểu nha đầu cẩn thận một chút, có thể so sánh chúng ta sớm một bước nhập huyền mặc mật cảnh người, hẳn là không phải cái gì đèn cạn dầu, cuối cùng chỉ còn lại có một cái cốt lão còn lưu tại tiêu phượng loan bên người, đối với đoạt tiêu phượng loan đám người một bước tiên tiến huyền mặc mật cảnh người, cốt lão rất là lo lắng, tiểu tâm một. Chút luôn là không có sai, tiêu phượng loan gật đầu, nếu là không có này đám người, bọn họ có thể lại thả nhiên một chút, liền bởi vì này nhóm người xâm nhập, bọn họ tưởng không khẩn trương đều không được. Bất quá, rốt cuộc là người nào thế nhưng trong tay, cũng có ngàn năm tím huyết tham cùng linh hư ngọc, so với bọn hắn sớm một bước mở ra huyền mặc mật cảnh, động tác mau một chút, đừng rơi xuống giống nhau, đang bị tiêu phượng loan nhớ thương người, lúc này chính vội. Vàng thu hoạch chiến lợi phẩm, Lâm Hiếu Uyên nhìn chính mình thủ hạ chẳng những góp nhặt rất nhiều kỳ chân dị thảo, càng có không ít có thể chế tạo thần binh lợi khí hy hữu khoáng thạch, Lâm Hiếu Uyên đôi mắt biến đen bóng đến lợi hại, chỉ cần có được mấy thứ này, hắn có thể cho hắn dưỡng những cái đó dược sư luyện ra bò lớn bò lớn đan dược, bồi dưỡng càng nhiều lam giai tu linh cao thủ, hắn sẽ làm này đó lam giai tu linh giả, thân xứng thần binh lợi khí, tổ kiến một chi thần, binh đội đến lúc đó hắn liền có thể dựa vào này chi thần binh đội trinh phạt tứ phương thống nhất tứ quốc trở thành này thiên hạ duy nhất bá chủ nghi đến chính mình đã bắt được tay hết thảy còn muốn đem bắt được tay đổ vật lâm hiếu yên tâm hoa nộ phóng chỉ cảm thấy trời cũng giúp ta nếu không phải gặp gỡ này thánh nữ chỉ sợ đời này hắn đều không thể mở ra huyền mặc mật cảnh có được này đó bảo bối thánh nữ ngươi yên tâm ngươi người muốn tìm tiểu vương tất sẽ giúp ngươi tìm được, nghĩ đến thánh nữ cũng không phải nửa điểm yêu cầu đều không có, Lâm Hiếu Uyên thu liễm một chút nộ phóng tâm tình, trong vòng liễm khiêm tôn chi tư ngẩng đầu nhìn mục chiều từ tuyệt thắng thiên sơn, tuyết liên băng nhan, thấy ánh nắng chiếu xạ ở mục chiều từ tuyết cơ thượng, kia tựa muốn trong suốt hóa giống nhau mỹ mạo khiến cho Lâm Hiếu Uyên trong mắt hiện lên một ma si mê, một cái cường đại mà tuyệt sắc mỹ nữ, như vậy nữ nhân mới là hắn Lâm Hiếu Uyên muốn nữ nhân Chỉ là tưởng tượng đến Mục Triều từ tính tình cùng Tu Vi, Lâm Hiếu Uyên trong lòng như vậy ý niệm cũng chỉ là hiện lên chợt lóe thực mau liền đánh mất. Đáng tiếc chính là, Lâm Hiếu Uyên đánh mất cái này ý niệm tốc độ có chút chậm, hoặc là nói căn bản là không nên sinh ra như vậy ý niệm. Lâm Hiếu Uyên nhìn Mục Triều từ ánh mắt mới mang theo một mà dị sắc, vốn là lãnh nhan Mục Triều từ màu mắt một thâm, thủy tụ vung, trực tiếp đem Lâm Hiếu Uyên đánh bay đi, ra ngoài. Nếu là ngươi còn dám khởi không nên có ý niệm, ta có thể làm ngươi được đến nhiều ít, là có thể làm ngươi mất đi đến càng nhiều, mục từ chiều môi đỏ mân khẩn, không muốn lại nhiều xem lâm hiếu uyên liếc mắt một cái, nếu không phải vì tìm minh vương, nàng căn bản là sẽ không đi vào như vậy, dơ bẩn bất kham hạ giới tứ thần quốc tới, kẻ hèn một cái tứ thần quốc tiểu hoàng tử, cũng dám đối nàng sinh ra loại này kiều diệm ý niệm, quả thực chính là nàng vô cùng nhục nhã. Cụ Lâm Hiếu Uyên lau một chút khóe miệng huyết, vội vàng rũ xuống mi mắt, là, thánh nữ, nhà mình nhị hoàng tử bị cái nữ nhân đánh, đang ở khắp nơi cướp đoạt bảo bối người cho dù là thấy được, cũng toàn đương chính mình không thấy được, chẳng những không dám vì Lâm Hiếu Uyên xuất đầu, ngược lại xúc cổ, hai nhĩ một bế, mắt nhìn thẳng tiếp tục trên tay công tác. Sớm tại mục triều từ đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung bên trong, chỉ là một cái thủy tụ liền đem Lâm Hiếu Uyên. Mời đến năm cái lam giai đỉnh tu linh cao thủ ném đi trên mặt đất, lăng là nửa ngày không bỏ dậy, những người này liền biết, nhưng phàm là cái này thánh nữ muốn làm sự tình, bọn họ những người này căn bản là ngăn cản không được. Đừng nói hiện tại cái này thánh nữ chỉ là đánh bọn họ nhị hoàng tử một chút, liền tính là nàng muốn giết nhị hoàng tử, bọn họ một khi sông lên đi, cũng chỉ là cấp nhị hoàng tử làm nệm, làm tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, không hơn, mặc xem mục. Chiều từ chỉ là một nữ nhân, hơn nữa là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, liền tính là như thế, lâm hiểu uyên đám người trong lòng đều có một loại cảm giác, nếu là đắc tội mục chiều từ, mặc kệ là một người, vẫn là một trăm người thậm chí là một ngàn cá nhân, mục chiều từ đều sẽ đau hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lòng dạ đàn bà cùng nhân từ nương tay, một cái dám tùy thời tùy chỗ tùy chỗ giết người nữ nhân, sẽ kêu trên đời này bất luận cái gì nam nhân đều đối nàng kiên kỵ không thôi, nghĩ đến mục triều từ sở dĩ cùng chính mình hợp tác nguyên nhân, lâm hiếu uyên trong mắt hiện lên một tia chột dạ, càng không dám cùng mục triều từ nhìn nhau, mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa ở bách gia nhân thủ thượng, sau lại chuyển tặng đến tiêu phượng loan tay, này hết thảy hết thảy còn đều chỉ là hắn suy đoán, tiêu phượng loan có thể hay không mang theo bách vị sinh tiến vào huyền mặc mật cảnh, lại có biết hay không mở ra huyền mặc mật cảnh biện pháp, này đó tình huống. Lâm Hiểu Uyên đều không xác định, thậm chí đang xem đến mục chiều từ là dùng ngàn năm tím huyết tham cùng Linh Hư Ngọc cùng nhau mở ra huyền mặc mật cảnh, ngày càng kêu Lâm Hiểu Uyên giật mình. Nguyên lai like đây mới là huyền mặc mật cảnh chính xác mở ra phương thức, nhưng hắn hiện tại yêu cầu quan tâm không phải thánh nữ như thế nào biết huyền mặc mật cảnh mở ra biện pháp, hắn muốn sốt ruột chính là Tiêu Phượng Loan cùng Bách Vị Sinh rốt cuộc có biết hay không? Nếu là Tiêu Phượng Loan không tới huyền mặc mật cảnh. Kia nhìn đến một trương băng nhan thích ra lạnh lẽo, ngay cả ở nàng bốn phía hoa cỏ đều xuất hiện hiểu ý mục chiều từ, Lâm hiếu Uyên tâm không cấm hoảng đến trực chíu chíu, cảm giác được Lâm hiếu Uyên mang theo hoàng ý ánh mắt, mục chiều từ ánh mắt một ngưng, liếc hướng về phía Lâm hiếu Uyên, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị, nàng chịu mang chút phế vật tới cái này phá mật cảnh, chỉ là vì Minh Vương, nghĩ đến Lâm Hiếu Uyên nói cho chính mình, minh vương bên người theo một cái xinh đẹp tiểu cô nương, càng quan trọng là, minh vương đối cái này tiểu cô nương tựa hồ không tồi, mục chiều từ trên mặt lại tựa kết một tầng xương giống nhau, ngươi đã nói, nàng nhất định sẽ đến huyền mặc mật cảnh, đúng không, mục chiều từ lạnh lẽo như tháng chạp gió lạnh giống nhau thanh âm, ở lâm Hiếu Uyên trong lòng gào thét mà qua, bị mục chiều từ đánh như vậy một chút, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp lúc sau. Lâm Hiếu Uyên đối nữ nhân này chỉ có sợ hãi cùng kính ý, đã không dám tái sinh ra nửa điểm tình yêu nam nữ, sẽ, nhất định sẽ, Lâm Hiếu Uyên vội vàng mà đáp một câu, bởi vì ngữ tốc quan hệ thiếu chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi, cảm giác được mục chiều từ, đủ rồi đem người đóng băng trụ ánh mắt dừng ở chính mình trên người khi, Lâm Hiếu Uyên nhịn không được tiểu thân mình run lên, tâm can nhi càng là run đến lợi hại. Hắn rất sợ chính mình trả lời chậm, hoặc là trả lời không phải, giây tiếp theo, nữ nhân này liền sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh giờ khắc này, Lâm Hiếu Uyên cảm thấy chính mình vừa rồi đối mục chiều từ sinh ra tình yêu nam nữ, thật sự là chê cười cùng không biết sống chết, này nơi nào là một nữ nhân, mà là một tòa băng sơn, cùng băng sơn ở bên nhau kết quả, không phải hắn đem băng sơn ấm hóa, mà là hắn bị băng sơn đông lạnh thành thi cương. Được đến khẳng định đáp án, mục chiều từ càng thêm không kiên nhẫn, ta đi đi một chút, vẫn luôn lưu tại nơi này, sao có thể ngộ được đến Minh Vương cùng nữ nhân kia, thả nàng cũng không thể nghe người này một mặt chi từ liền hiểu lầm Minh Vương, nàng với Minh Vương có ân cứu mạng, Minh Vương sẽ không phản bội nàng, càng sẽ không cùng nữ nhân khác tốt hơn, tưởng tượng đến Minh Vương cao cao tại thượng. Trên đời bất luận kẻ nào đều không thể nhập hắn mắt bộ dáng, mục triều tử lạnh lẽo trong mắt thích ra một mặt ấm áp, như vậy Minh Vương sao có thể sẽ coi, trọng một cái hạ rơi nữ tử, đừng, vừa nghe mục triều tử phải rời khỏi, lâm hiểu uyên sắc mặt càng thêm trắng bạch, lâm hiểu uyên nhưng không có quên, tiêu phượng loan bên người cái kia thần bí nam nhân mới là mục triều tử người muốn tìm, mục triều tử thập phần lợi hại, một cái có thể bị mục triều tử khuynh mộ nam nhân. Nay bản lĩnh tất không ở mục triều từ dưới, không đề cập tới bên, tất là so với hắn cao, quan điểm này khiến cho Lâm Hiếu Uyên không dám đại ý, vạn nhất, mục triều từ đi rồi, hắn lại đụng phải nam nhân kia, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhát như chuột, thật sự là khó coi, Lâm Hiếu Uyên nạo dạng làm mục triều từ đừng xem qua đi, nàng đã có chút hối hận cùng người như vậy hợp tác rồi, vốn tưởng rằng hạ giới người lại cấp thấp hạ tiện. Người này tốt xấu là một quốc gia hoàng tử, không thành tưởng, giống nhau gọi người thất vọng, vật ấy cho ngươi, nếu là ngươi thật sự gặp gỡ minh vương, mở ra vật ấy, ta sẽ tự. Lại đây, mục triều tử quăng một thứ cấp lâm hiếu uyên, sau đó liền trực tiếp rời đi, khẩn bắt lấy mục triều tử ném cho chính mình đồ vật, giống như là chết đối người khẩn bắt, lấy trước mắt duy nhất một cây có thể cứu mạng rơm dạ giống nhau. Hắn mới mặc kệ mục chiều từ nhìn không thấy đến khởi hắn, hắn chỉ nghĩ tồn tại, sau đó lợi dụng ở huyền mặc mật cảnh chung được đến đồ vật, thống nhất tứ quốc, trở thành thiên hạ duy nhất bá chủ, loại này khủng bố lại lợi hại nữ. Nhân, quả nhiên không phải hắn có thể tiêu thụ đến khởi, vẫn là bọn họ tứ thần quốc nữ nhân hảo, xinh đẹp ôn nhu lại nghe lời, đang tìm thường mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê tiêu phượng loan chút nào không biết. Nàng ở tìm đồ vật, lại cũng có người đang ở tìm nàng, một lòng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là người phương nào, không biết hạnh vẫn là bất hạnh, trước hết đụng vào mục triều từ người không phải tiêu phượng loan, mà là thiên địa huyền hoàng, lại cũng bởi vì như vậy, khiến cho mục triều từ đối tiêu phượng loan cáu giận chỉ ý lại gia tăng không ít, thiên, mục triều từ mới rời đi, liền nhìn đến đang ở thế tiêu phượng loan tìm kiếm dược thảo thiên. Chỉ là đương mục triều tử cũng không có ở thiên bên người nhìn thấy riêng đế, tái kiến thiên trong tay còn phùng một đống, rác rưỡi khi, mục triều tử trực tiếp nhân mày, minh vương đâu, hỏi xong, mục triều tử vẻ mặt không tán đồng mà nhìn thiên trong tay kia đôi, cỏ dại hoa dại, thánh, nữ, nhìn thấy mục triều tử, thiên tức khắc kinh sợ, ngươi như thế nào sẽ tại đây, chẳng lẽ, chẳng lẽ ở tiêu cô nương phía trước mở ra huyền mặc mật cảnh thượng giới người. Không phải người khác, kỳ thật là thánh nữ, ta hỏi ngươi, Minh Vương đâu? Mục triều tử ninh lông mày lại hỏi một câu, thiên địa huyền hoàng tứ đại hộ pháp toàn tại hạ giới, đừng nói cho ta, các ngươi còn không có tìm được Minh Vương. Minh Vương người ở đâu, vì cái gì các ngươi đã tìm được Minh? Vương, không mang theo hắn hồi thượng giới, trình đốn Minh Phủ, hiện tại Minh Phủ quả thực chính là trương khí mù mịt, hoàn toàn không thể cùng lúc trước Minh Vương còn ở thời điểm so. Minh vương mục triều tử vừa hỏi vấn đề này, thiên liền trực tiếp hổ băng, đáp không được, người đâu, nghe được thiên minh nửa ngày, cũng không minh, ra một cái kết quả tới, mục triều tử mới trong sắc mặt tức khắc đen không ít, xem ngươi như vậy ấp ấp úng bộ dáng, xem ra, minh, vương bên người thật là có chút tình huống, trước kia thiên địa huyền hoàng bốn người thấy nàng, cũng không phải là loại thái độ này, mục triều tử có thể cảm giác được đến, nàng đứng ở minh vương bên người. Là được đến thiên địa huyền hoàng tứ đại hộ Pháp duy trì, mà hiện tại, mục chiều tử rõ ràng có thể cảm giác được, thiên nhìn chính mình trong ánh mắt, thiếu một phần đã từng kính ý, tình huống, cái gì tình huống như thế nào, lề trên da tê dần, Thủy minh bạch giả bộ hồ, đồ, đủ rồi, mục chiều tử hít sâu một hơi, xem ra, ngươi là không chuẩn bị đem minh vương rơi xuống nói cho ta, cũng không chuẩn bị đem minh vương tình hình gần đây nói cho ta. Nếu ngươi ở chỗ này, ta tưởng ta thu được tin tức hẳn là không có sai, minh vương tất ở chỗ này, hơn nữa nữ nhân kia cung ở, ta chính mình tìm. Nói, mục chiều tử trực tiếp ném xuống thiên, đi tìm riêng đế cùng tiêu phượng loan, minh vương tính tình, mục chiều tử nhất hiểu biết, minh phủ bảo khố bên. Trong có như vậy nhiều thứ tốt, minh vương có được nhiều ít năm, trước nay đều khinh thường đi xem một cái. Hiện tại đâu, nàng thế nhưng nhìn đến thân là, tứ đại hộ pháp chi nhất thiên trong tay phùng một đống phá hoa phá thảo, hiển nhiên, này đó tất nhiên không phải minh vương muốn, vừa không là minh vương muốn, đó chính là người khác muốn, thân là minh vương, bên người tứ đại hộ pháp chi nhất thiên sẽ phủng một đống phá hoa phá thảo, duy nhất giải thích chính là đây là minh, vương cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, càng là như thế, mục chiều từ càng là có thể xác định. Minh vương đối cái này kêu tiêu phượng loan nữ nhân thật sự không, một, dạng, mà nàng tuyệt không cho phép, cũng vô pháp chịu đựng Minh vương đối trừ nàng bên ngoài bất luận cái gì một nữ nhân, như thế không giống nhau, thánh nữ, một chiều từ giống như một trận gió giống nhau mà chạy, làm thiên âm thầm kêu tào, tiêu cô nương tu linh vốn là không kịp thánh nữ, hơn nữa hiện tại thánh nữ, lại là dưới cơn thịnh nộ, vạn nhất tiêu cô nương thật sự đơn độc một người đụng phải thánh nữ nhất định phải chết. Không được, hắn đến lập tức đem cái này tình huống nói cho Minh Vương, chỉ cần Minh Vương ở tiêu cô nương bên người, là có thể hộ được tiêu cô nương, tuyệt không có thể làm tiêu cô nương một người một chỗ. Sớm biết rằng mở ra huyền mặt mật cảnh thượng giới người là thành nữ nói, bọn họ những người này là tuyệt đối sẽ không rời đi tiêu cô nương bên người, chờ. Thiên dùng thông âm phù đem một chiều từ sự tình nói cho Diêm Đế lúc sau, Diêm Đế sắc mặt đổi đổi, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Một cái chưa từng ở hắn trong trí nhớ lưu lại đinh điểm ấn tượng nữ nhân, hiện tại thế nhưng uy hiếp tới rồi Tiêu Phượng Loan an toàn, Mục Triều Từ động tác thực mau, chỉ là trước hết bị nàng gặp được không phải Tiêu Phượng Loan, mà là Tiêu Phượng Minh, nhìn đến một cái từ trên trời giáng xuống bạch y nữ tử, Tiêu Phượng Minh sừng sốt một chút, sau đó dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Mục Triều Từ, ở bọn họ phía trước, có người tiên tiến huyền mặc mật cảnh, hơn nữa cùng quét một phen. Không hế nghi ngờ, trước mắt nữ nhân này cùng những người đó tất nhiên là một đám, đối với muốn cướp Tiêu Phượng Loan đồ vật người, ở Tiêu Phượng Minh trong mắt, tự nhiên chính là địch nhân, ngươi chính là Tiêu Phượng Loan, nhìn đến Tiêu Phượng Minh, một chiều từ trực tiếp hỏi một câu, ta không phải Tiêu Phượng Minh mới tưởng phủ nhận, chính mình không phải Tiêu Phượng Loan, nhưng ngược lại tưởng tượng, cảm giác được không thích hợp nhi, ngươi là ai? Vì cái gì người này một mở miệng liền hỏi nàng có phải hay không tiểu thất, nữ nhân này nhận thức tiểu thất, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, hướng về phía mục triều tử kia một trương mặt lạnh, tiêu phượng minh cái miệng nhỏ một nhấp, tiểu tâm mà nhìn chầm chầm mục triều tử xem, nói cách khác, ngươi không phải, mục triều tử là cỡ nào người, thông minh, đang xem đến tiêu phượng minh phản ứng đầu tiên là lúc, cũng đã biết chính mình còn không có gặp gỡ chính chủ, bất quá, liền tính ngươi không phải, cũng cùng cái kia họ tiêu chính là một đạo, đáng chết, nói xong, một chiều từ đôi mắt nhíu lại, lạnh lẽo phong tụ vung, không đợi tiêu phượng minh phục hồi tinh thần lại, ngực chúng một trường, mánh phun ra một búng máu hai mắt tối sầm, trực tiếp mất đi chi giác, tiêu phượng minh một té xìu, một chiều từ liền không, có lại quản tiêu phượng minh, mà là đi tìm tiêu phượng loan, thực rõ ràng, Lâm Hiểu Uyên nói cho nàng những người đó quả nhiên cũng vào huyền mặc mật cảnh, nếu là như thế, kia vừa vặn tốt, nàng vừa lúc có thể tới một cái bắt ba ba trong dọ, lời nói phân hai đầu, đã là trở thành mục chiều từ con mồi tiêu phượng loan đối với ở huyền mặc mật, cảnh tìm mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê cốt đốt tê lại là không có đầu mối, toàn dựa đâm vận khí, chờ mục chiều từ trước một bước tìm, được nàng thời điểm. Tiêu phượng loan lại liền mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê bóng dáng đều, không có nhìn thấy, mục triều tử cũng không nhận thức tiêu phượng loan, chính là đương nàng nhìn đến bóng dâm hoa cỏ chi gian tiêu phượng loan ánh mặt đầu tiên, trong lòng liền có một thanh âm đang nói, Lâm hiếu uyên phía trước hướng nàng miêu tả nữ nhân, tất là trước mắt này một cái, đối với chính mình dung mạo, mục triều tử từ, từ trước đến nay cực kỳ tự tin, nàng đã là minh phủ thánh, nữ, càng là minh vương đệ nhất Mỹ nữ. Trước kia mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân nhào hướng Minh Vương, nàng có thể bình tĩnh không để ý tới, thuần túy là bởi vì Minh Vương sẽ không nhiều xem này đó nữ nhân liếc mắt một cái, quan trọng nhất cũng là vì những cái đó nữ nhân dung mạo không kịp chính mình, chính là trước mắt cái này tiểu cô nương, mặt nêu băng thanh tinh châu mì nêu núi xa tựa liễu, môi như kiều hoa chu diễm, một trương thanh lệ không tì vết khuôn mặt nhỏ đúng như, sạch sẽ nhất thấu triệt ngọc phỉ tạo hình mà ra. Hoàn mỹ mà thế nhưng kêu mục triều từ, đều tâm sinh một khổ hâm mộ cùng uy hiếp cảng tới, quanh thân hồng hồng lục lục hoa cỏ, chẳng những không có nửa điểm cướp đi nàng này nổi bật, ngược lại càng thêm sân đến nàng này đoạt mắt bắt mắt, đánh giá tiêu phượng loan bộ dáng, từ trước đến nay thanh tâm quả dục, dưới sân giới giận mục triều từ nhịn không được tay cầm thành nắm tay, nàng này lưu không được, tiểu nha đầu, có cái nữ nhân, ở nhìn chầm chầm ngươi. Một chiều từ sau khi xuất hiện, nhìn tiêu phượng loan ánh mắt càng ngày càng không thích hợp nhi, một lòng nhào vào mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê thượng tiêu phượng loan, không có cảm giác được, cốt lão lại là ở trước tiên bắt giữ đến nảy mặt tầm mắt, thậm chí là đem tầm mắt chủ nhân cấp nắm ra tới, nữ nhân, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, cùng nàng cùng nhau tiến vào người bên trong, chỉ có tiêu phượng minh là nữ, nhưng cốt lão là nhận, thức tiêu năm, nói như vậy. Là so với bọn hắn sớm hơn tiến vào huyền mặc mật cảnh kia một nhóm người, ta thảo, nàng ở giải thứ gì, cốt lão nguyên bản liền kiêng kỵ mục triều từ, ai biết, lúc này mục triều từ lấy ra một vật, giải hướng về phía không chung, theo mục triều từ thủy tụ vung, nàng tay áo gian lập tức ninh một cổ thổi hướng tiêu phượng loan phong, liên quan đem nàng sở giải thuốc bột cũng thổi hướng về phía tiêu phượng loan, không tốt, lại là dẫn thù phấn, vừa tiếp. Xúc với cái kia hương vị, tiêu phượng loan liền biết cái kia trốn tránh nữ nhân đối chính mình giải thứ gì, theo dẫn thù phấn phiêu quét, vốn là nguy cơ thật mạnh huyền mặc mật cảnh bên trong chuyển đến lao nhanh chi thế, tiểu nha đầu, chạy nhanh lưu, cốt lão đôi mắt trừng, trực tiếp làm tiêu phượng loan chạy, huyền mặc mật cảnh đồ vật nhưng cùng bên ngoài không giống nhau, huyền mặc mật cảnh trường ăn thịt người hoa, chí mạng độc dược độc thảo càng là chỗ nào cũng có, tại. Đây loại hoàn cảnh dưới, sinh tồn xuống dưới manh thú càng không phải bên ngoài những cái đó thú vật có thể so, chỉ sợ huyền mặc mật, cảnh manh thú sẽ bên ngoài dã thú càng thêm tàn nhẫn mánh thượng hơn 10 lần, còn dùng ngươi nói, tiêu phượng loan sắc mặt một đồ ăn, dẫm bước chân trực tiếp hướng địa thế cao và dốc địa phương chạy, để ngừa bị những cái đó dẫn thú phấn sở đưa tới cùng thú cấp đuổi theo, cốt lão đi theo tiêu phượng loan bên người, nhìn huyền mặc mật cảnh bên. Trong mảnh thú đầu đầu đều dài quá một đôi so lẳng lặng còn muốn hung ác đỏ mắt, trong lòng đột nhiên vừa kéo, tiểu nha đầu, người nói ngươi đem kia chỉ thỏ con thả ra, có thể hay không đem này đàn đều cấp xử lý, ta như thế nào biết, tiêu phượng loan vội vàng mà đáp một câu, lần này thú chiều so lần trước tiêu phượng tình đưa tới thú chiều chính là lớn hơn, hơn nữa quy mô hoàn toàn không giống nhau, lần này chất cùng lượng, đều thẳng tiêu lần trước tiêu phượng tình chiến cho... Ta sở lo lắng không phải lẳng lặng có thể hay không đánh thắng được, mà là lần này dẫn thú phấn cùng lần trước tiêu phượng tình giải hoàn toàn không phải cùng cái cấp bậc. Tiêu phượng loan thở ra một hơi, hiện tại lẳng lặng hoa ở nàng ngực, cho nên không có người được dẫn thú phấn. Nếu là lẳng lặng người được cũng nổi điên đuổi theo nàng chạy nói, kia mới muốn mạnh, không đến mức đi, nghe được lẳng lặng đều rất có khả năng sẽ đã chịu dẫn thú phấn ảnh hưởng, cốt láo sắc mặc càng thêm khó coi, nữ nhân kia rốt cuộc là người nào, lại là như vậy tàn nhẫn, hơn nữa nàng giải rốt cuộc là cái gì dẫn thú phấn. Lần trước tiêu phượng tình sở giải, tiểu nha đầu chính là căn bản là không có để vào mắt quá, ta như thế nào biết. Tiêu phượng loan thở hồn hển như nhu, nàng cố ý chọn tương đối khó đi lộ, chính là vì bám trụ mặt sau thú chiều nhào lên tới tốc độ. Nhưng là như vậy lộ cũng là cực đại tiêu hao tiêu phượng loan, thể lực cùng sức chịu đựng. Tiêu, Phượng Loan là một lòng đi phía trước chạy, còn có thể phân tâm quay đầu lại nhìn xem tình huống cốt, lão càng xem càng cảm thấy nhìn thấy ghê người, phía trước còn một mảnh giạt rào sinh cơ cánh rừng tại đây trận cuồn cuộn, mà đến thú chiều bên trong, thế nhưng bị đạp vì đất bằng, che trời cự mộc cũng sôi nổi bị đâm đoạn dẫm lạn, này đó đủ rồi thấy được, huyền mặc mật cảnh bên trong thú chiều là cỡ nào đến lợi hại, cơ hồ ở thú triều khiến cho trong nháy mắt, diêm đế, thiên địa. Huyền hoàng năm người liền chú ý tới cái này động tĩnh, năm người toàn bằng mau tốc độ, chạy về phía thú chiều mãnh liệt nơi, liền tính các ngươi chạy tới, chỉ sợ cũng là chậm, còn lưu tại tại chỗ mục chiều từ khóe miệng hơi hơi cắn câu, đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một mặt tối tăm chi sắc. Vốn dĩ, nàng là chuẩn bị trực tiếp ra tay thu thập rớt tiêu phượng loan, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, này chưa chắc là một biện pháp tốt, đảo không phải mục chiều từ cảm thấy, nàng diệt Tiêu Phượng Loan sẽ làm Diêm Đế sinh khí, thậm chí khiến cho Diêm Đế đối nàng căm hận, bất quá chính là một cái cấp thấp hạ giới chi nữ, Diêm Đế có thể đối Tiêu Phượng Loan sinh ra một chút hứng thú, đã là không dễ dàng, muốn nói Diêm Đế có bao nhiêu thích Tiêu Phượng Loan, một chiều từ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, càng cảm thấy đến đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, nàng sở dĩ dẫn phát thú chiều, làm Tiêu Phượng Loan chết ở thú chiều dưới, chỉ có một mục đích. Nàng không nghĩ làm chính mình tay bị tiêu phượng loan huyết làm dơ, nàng là minh phủ thánh nữ, càng là minh vương thánh nữ nữ, cho nên nàng như thế nào có thể ở minh vương trước mặt, làm chính mình tay dính lên hạ giới cấp thấp nữ tử huyết đâu, chỉ là thoáng nhìn thiên địa huyền hoàng bốn người hướng tiêu phượng loan nơi này đuổi động tác, mục chiều từ trong lòng liền càng là không thoải mái, mặc kệ mục chiều từ như thế nào phủ nhận, thiên địa huyền hoàng bốn, người đối tiêu phượng loan thái độ gián tiếp. Cũng thuyết minh riêng đế đối tiêu phượng loan thái độ, bốn người càng là khẩn trương, mục triều tử trong lòng liền càng hụt hắng nhi, nhìn bốn người sắp đuổi tới, mục triều tử nhấp nhấp môi đỏ, thân ảnh chợt lóe trực tiếp về tới lâm hiểu uyên bên người, nếu đã lựa chọn dùng biện pháp này, mục triều tử liền tuyệt đối sẽ không lưu lại nhược điểm, làm người biết này sóng thú triều chính là nàng khiến cho, vì chính là giết tiêu phượng, loan, mục triều tử lại thế chính mình tìm lý do cùng lấy cớ. Lại cũng không thể hoàn toàn bỏ qua chính mình trong lòng trột dạ, nàng dùng biện pháp này, kỳ thật chỉ có một mục đích, đó chính là diêm đế thật vất vả để ý một người, tuyệt không có thể chết ở tay nàng thượng, tiểu nha đầu, có thứ tốt, phi cốt lão khẩn trương đến thẳng thế tiêu phượng loan nhất mồ hôi lạnh, chính là theo tiêu phượng loan một trận chạy loạn thâm nhập, cốt lão lại nghe tới rồi một cổ không giống, bình thường hương vị, không đơn thuần chỉ là là cốt lão. Vốn là ngoan ngoãn mà hoa ở tiêu phượng loan trước ngực lẳng lặng dãy ruột từ tiêu phượng loan, cổ áo chỗ đem đầu bài trừ tới, lẳng lặng trừ trừ phấn nộn nộn cái mũi, như là ngửi được cái gì hương vị giống nhau, hồng tạch tạch đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không đợi tiêu phượng loan phản ứng lại đây, đã phịnh đến trên mặt đất, chọn lộ mà nhập, đuổi kịp, vừa thấy lẳng lặng dị động, cốt lão trong lòng vui vẻ, quả nhiên, nơi này có thứ tốt. Tiêu phượng loan trợn trắng mắt, nàng cũng muốn chạy thượng, rốt cuộc lẳng lặng chạy con đường kia nguyên bản chính là nàng tưởng toàn con đường kia, chỉ là lẳng lặng bước xa như bay, nàng tưởng cùng cũng đến cùng được với mới được a, như là cảm giác được tiêu phượng loan quận bách, lẳng lặng quay đầu lại đối với tiêu phượng loan hơi há mồm, phun ra lưỡng đạo màu trắng toàn quang, mắt thấy tiêu phượng loan cùng thú chiều khoảng cách càng ngày càng. Gần, nếu không bao lâu, tiêu phượng loan tất sẽ bị thú chiều đuổi theo, đến lúc đó, không phải bị dẫm thành thịt nát chính là trực tiếp bị mỗ chỉ thú cấp nuốt. Lại ở ngay lúc này, Bạch Toàn Quang vừa tiếp xúc với tiêu phượng loan dưới chân, tiêu phượng loan chỉ cảm thấy dưới chân một trận, phẳng phất thân thể của mình không có trọng lượng, địa cầu trọng lực hoàn toàn đối chính mình mất đi tác dụng giống nhau, cả người chẳng những nguyền chuyển nhẹ nhàng, chạy vội lên cơ hồ, không có gì phụ trọng cảm. Dựa, này chỉ chết nhãi danh, có này nhất chiêu, nó như thế nào không còn sớm dùng, nhìn đến tiêu phượng loan tốc độ rõ ràng để lên đây, cốt lão hận đến cắn răng nha, đối với lẳng lặng mông đạp một chân, chỉ tiếc, chỉ có thể đá cái không, đụng vào không đến lẳng lặng, cái gì hương vị, lúc này, tiêu phượng loan cũng nghe thấy được một cổ mùi lạ, này cổ mùi lạ mang theo một cổ cực kỳ dày đặc mùi tanh, nhưng cổ quái chính là, tiêu phượng loan có thể. Từ này cổ dài đặc mà mùi tanh bên trong, ngửi được một mặt đặc biệt không giống nhau ngọt thanh rét lạnh mùi hương, mà này cổ mùi hương đúng lúc cùng gây mũi mùi tanh kết hợp ở bên nhau, gọi người khó có thể bỏ qua. Cô cu, cu cu lúc này, thực hưng phấn lẳng lặng lại là dừng lại bước chân, cung thân mình, một đôi hồng toàn bộ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt một chút, mà nhìn chằm chằm chính phía trước, cổ họng càng là phát ra giống như đánh hô giống nhau tràn đầy cảnh cáo cùng. khiêu khích thanh âm tiểu nha đầu, ngươi xem, chẳng những lẳng lặng có dị trạng, ngay cả phía trước đối tiêu phượng loan đuổi sát không bỏ thú triều cũng xuất hiện biến hóa. chỉ thấy kia một đầu đầu hung thần ác sát quái vật khổng lồ, một đám đều tế ở bên ngoài, triều tiêu phượng loan nhe răng trợn mắt, cổ họng không ngừng phát ra quát khẽ đe dọa thanh âm. chẳng sợ này đó mạnh thú nhìn chằm chằm tiêu phượng loan, ánh mắt như cú hung ác vô cùng, một bộ hận không thể lập tức đem tiêu phượng loan xé nát nuốt vào bụng. Này đo mạnh thú như cũ rừng bước không trước, nhìn đến cái này tình huống, tiêu phượng loan hoài nghi mà nhíu mày mau, nếu không phải chính mình vừa mới liền từ nơi đó chạy tới, nếu không tiêu phượng loan, thật muốn hoài nghi ở thú chiều rừng bước không trước địa phương có phải, hay không có một đạo nàng nhìn không thấy cái chắn, đem những cái đo mạnh thú ngăn ở bên ngoài, tiêu phượng loan nhìn kỹ xem, cùng với nói ở những cái đó mãnh. thú trước mặt có một đạo chúng nó vô pháp vượt qua cái chắn. Không bằng nói những cái đó mạnh thu ở kiêng kỵ cái gì, cho nên tại đây khối địa phương cản ra một cái an toàn khoảng cách tuyến. Này khoảng cách tuyến chính là, chúng nó tuyệt không có thể vượt lôi chỉ một bước một cái điểm mấu chốt. Nói như vậy, ở chỗ này đầu tất có một làm này đàn mạnh thú kiêng kỵ không thôi hung vật. Nghĩ vậy một chút, tiêu phượng loan tức khắc có một loại còn chưa ra ổ sói lại vào nhầm hang hổ. Cảm giác... Ti hồng tin tử không ngừng phun ra ti ti thanh khiến cho Tiêu Phượng Loan chú ý, Tiêu Phượng Loan định tình vừa thấy, lúc này mới phát hiện vùng này cùng bên ngoài vùng có cái gì khác nhau, này phiến thổ địa nhan sắc không phải màu vàng, không phải màu đỏ, cũng không phải màu đen, mà là màu đen bên trong mang theo một loại ám tím, một chỗ, vốn là nhất thể tím đen bùn mà loáng thoáng tựa ở bàn động, trước mục đích ánh mặt trời trực tiếp bị chiết xạ ra tím màu đen. Tới... Thẳng đến lúc này, tiêu phượng loan mới thấy rõ, kia không phải một mảnh bùn đất, ở kia phiến tím đen trên mặt đất rõ ràng bàn một cái thật lớn vật còn sống, kia vật tựa nhấc lên mí mắt, lộ ra mí mắt, tiêu phượng loan mới thấy rõ kia vật còn sống trường như chuông đồng giống nhau đại đôi mắt, lại trường lại thô thân thể một vòng lại một vòng bàn, tím màu đen vảy cùng tím mà hòa hợp nhất thể, chỉ có bàn động dưới, mới hiện ra dị sắc tới, rác giác, sừng, cốt lão thấy. Rõ ràng vật ấy gương mặt thật lúc sau, cũng là một trận kinh, nhưng nhất kêu cốt lão kinh hỉ chính là, này vật còn sống trên đỉnh đầu lớn lên đồ vật, tiểu nha đầu, là cốt đốt tê, cốt đốt tê, nhìn đến kia vật còn sống thượng sừng, cốt lão đôi mắt lượng đến cùng thông điện đèn điện giống nhau, thấp ám khàn khàn thanh âm trực tiếp biến thành giống bị bóp lấy cổ vịt giống nhau, bén nhọn lên, ta thấy được, thật vất vả tìm được trong truyền thuyết cốt đốt tê, tiêu phượng loan. Chẳng những không có trở nên hưng phấn cao hứng, ngay cả thanh âm đều đè thấp không ít, cốt lão nhìn đến chính là cốt đốt tê, nhưng tiêu phượng loan nhìn đến lại là, trong truyền thuyết cốt đốt tê là lớn lên ở cái dạng gì đồ vật trên người, bàn động ở tiêu phượng loan trước mặt thật lớn vật còn sống tựa xà mà phi xà, cả người như huyền mặc giống nhau thân mình thượng lòe oánh nhàn nhạt ánh sáng tím, kia vật còn sống vừa động, phía trước còn nóng lòng muốn thử, muốn đem tiêu. Phượng loan xé nát nuốt vào bụng mạnh thu nhom mỗi người im như ve sầu mùa đông, hung ác phác tanh tửi miệng rộng một đám đều nhắm chặt lên, vừa mới còn hung ác ánh mắt sắc bén đôi mắt trợn mắt như viên, tàn khốc toàn vô, chỉ có sợ sắc cùng kinh sắc, thú triều hiển nhiên không nghĩ tới nơi này, cự vật thế nhưng sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại, một đám bắt đầu dầu mông lên, một bộ sau này lùi bộ dáng, bởi vì chúng nó thật sự là quá rõ ràng, chỉ cần bước vào cái kia địa bàn một. Bước, nơi này lĩnh chủ không cần động thủ, liền có thể muôn chúng nó tánh mạng, tưởng tượng đến điểm này, thú đàn thô tráng không thôi tứ chi thình lình mà run lên, vật còn sống không vội không chậm động động thân mình, như duỗi người vặn vẹo một chút đấu đại đầu, le le lưỡi, môi sâu kín mà nhìn về phía xâm nhập chính mình lãnh địa không sợ chết nhân loại, ta thảo, kia vật vừa động, cốt lão đều bị sợ ngây người, này rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng trưởng loại này quỷ bộ dáng. Vừa rồi nó mới vừa cố nhạc, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết cốt đốt tê, lại hoàn toàn xem nhẹ này ma vật tồn tại, chỉ liếc mắt một cái, cốt lão liền dám khẳng định lớn lên ở này vật còn sống trên đỉnh đầu sừng tất là, trong truyền thuyết cốt đốt tê, lại cũng chỉ liếc mắt một cái, cốt lão càng dám khẳng định chính là, chẳng sợ bọn họ tìm được rồi cốt đốt tê, lấy tiêu phượng loan thực lực tất không địch lại này ma vật. Đừng nói là bắt được cốt đốt tê, có thể từ đây ma vật, trước mặt chạy ra thăng thiên, cũng đã xem như tiêu phượng loan bản lĩnh đại, vận khí tốt, từ này ma vật trên đỉnh đầu bắt lấy cốt đốt tê, không thể nghi ngờ chính là tìm chết, tiểu nha đầu, chạy nhanh chạy, tìm cương thi thịt tới, chỉ dựa vào ngươi một cái là lấy không được cốt đốt tê, cốt lão ổn ổn cảm xúc, tiểu nha đầu một người lấy không được, nhưng có cương thi thịt, Cương thi thân thể biên còn mang theo bốn cái tiểu tay đấm, nếu là sáu người hợp lực, không chừng là có, thể bắt lấy này ma vật trên đầu cốt đốt tê, ta mẹ nó nhưng thật ra muốn chạy, tiêu phượng loan hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên màu xanh lá, môi đỏ càng là trực tiếp nhất thành một cái thẳng tóc, sớm tại thấy rõ vật ấy trông như thế nào khi, nàng cũng đã muốn chạy, không tìm một tá giúp đỡ, nàng cũng không dám động thứ này. Nếu là không cùng vật ấy đối thượng, trên người nàng tuy rằng có độc, nhưng tốt xấu còn có thể sống lâu mấy ngày, nếu là trực tiếp cùng này vật còn, sống đối thượng, mã chứng, đừng nói là mấy ngày, liền vài phút, nàng đều sống không được, làm sao vậy, cốt lão trong lòng kinh ngạc, nghe bộ dáng, tiểu nha đầu chạy không được, ta thân thể giống như bị định trụ, tiêu phượng loan bật hơi, nhìn thấy thứ này. Nàng thật là có điểm sợ tới mức chân mềm, chính là chạy vẫn là có thể chạy, nhưng nàng hiện tại thân thể rõ ràng là bị định trụ, căn bản là không động đậy, càng miễn bàn là chạy, định trụ, nghe được lời như vậy, cốt lão cả kinh cầm đều mau rơi xuống, tại sao lại như vậy, mắt thấy kia vật còn sống hoạt động thân thể, như là đang tìm coi chính mình lãnh thổ giống nhau, chậm gì gì mà hướng tới tiêu phượng loan du bỏ lại đây, tiểu nha đầu, ngươi đừng sợ. Ta bảo hộ ngươi, nghĩ đến riêng đế cấp chính mình kia cổ linh lực, cốt lão khẩn băng thần gân, chuẩn bị đem này cổ linh lực toàn dùng tại đây ma vật phía trên, chi chi chi, bị xem nhẹ lẳng lặng cung thân mình, gắt gao mà nhìn chầm, chầm kia chỉ vật còn sống xem, cổ họng phát ra cảnh cáo, làm vật còn sống đừng tùy tiện tới gần tiêu phượng loan, nếu không nói, nó không khách khí, vật còn sống chậm gì gì mà chớp hạ đôi mắt. Đại đại đầu hơi hơi một oai, đôi mắt mị thành một cái tế phùng đánh giá này, chỉ nho nhỏ dám cùng chính mình kêu gào vật nhỏ, sống đến tuổi này, nó vẫn là lần đầu gặp được dám nó kêu, không chạy thoát, thẳng đến nhìn ra lẳng lặng rốt cuộc là cái gì chủng loại, trong mắt mới hiện lên hiểu, rõ, thao thiết hậu đại, nên là như thế, nếu không, nó tất yếu chê cười thao thiết kia lão tiểu tử, thế nhưng sinh ra như thế vô dụng hậu đại tới. Bất quả nhìn thấy nghé con mới sinh không sợ cọp lẳng lặng, vật còn sống trong mắt hiện lên một mặt pha trò, nhìn đến vật còn sống còn dám tới gần tiêu phượng loan, lẳng lặng đôi mắt lại đỏ vài phần, hồng đến như là tùy thời có thể nhỏ giọt huyết tới giống nhau, lẳng lặng một liệt nha, chân sau một đề, nho nhỏ thân mình đột nhiên, chạy trốn lên, thẳng tắp mà hướng tới vật còn sống trên đầu cốt đốt tê phát qua đi, kia đồ vật, nuôi nô có yêu cầu. Xem nó như thế nào đem thứ này bắt được tay, đưa cho nuôi nu, xem như đáp tạ nàng ngày thường uy như vậy thật tốt ăn đồ vật cấp bổn thỏ ra, như vậy nghĩ, lẳng lặng chân vừa dẫm, thẳng tắp mà hướng tới kia ma vật trên đầu cốt đốt tê phát qua đi, lộ ra đại răng cửa càng là hiện lên một mặt lãnh quang, làm tốt lắm, lẳng lặng nhào hướng kia ma vật liền vì tiêu, phượng loan bám trụ thời gian, cốt lão đối lẳng lặng dựng dựng đại mỗ chỉ. Vừa rồi thú triều tất nhiên đã khiến cho cương thi thịt chú ý, chỉ cần hắn cùng này chỉ nháy danh kéo một kéo thời gian, kéo dài tới cương thi thịt tới, đến lúc đó, hợp cương thi thịt và thủ hạ 5 người chi lực, không nói giết chết này đầu quái vật, ít nhất cũng muốn đem cốt đốt tê lộng tới tay, tiêu phượng loan hít sâu một hơi, hảo cái mau a lẳng lặng địa vị thật là không nhỏ, nhưng trước mắt, thứ này căn bản là không sợ lẳng lặng. Lẳng lặng vóc còn không có nhân ra đôi mắt đại, đối phương miệng một trương đem lẳng lặng nuốt không nói, lẳng lặng còn chưa đủ cho người ta tắc kẽ răng, vật còn sống nheo nheo mắt, cái đuôi bắn ra, tưởng đem lẳng lặng tưởng đạn cầu giống nhau văng ra, ai biết, lẳng lặng ở giữa không chung một nhảy, thay đổi phương hướng, lấy tia chất tốc độ biến thành một đạo bạch quang, chẳng những tránh khỏi đối phương công kích, tam cánh miệng một, trương đại răng cửa một cắn. Thế nhưng thật sự cắn thượng đối phương đỉnh đầu thượng cốt đốt tê, chỉ tính toán làm lẳng lặng kéo dài một chút thời gian cốt lão trực tiếp ngây ngốc mắt, hắn không nghĩ tới lẳng lặng như vậy cấp lực, chiều cái này thế phát triển đi xuống, không cần chờ đến cương thi thì tới, chỉ dựa vào lẳng lặng này chỉ nhãi danh là có thể đem cốt đốt tê cấp thu phục, vật còn sống khóe miệng liệt liệt, một đôi tanh sắc con ngươi lại là lạnh xuống dưới, này chỉ nhãi danh lão tử, nó là thu thập không được. Nhưng nó liền không tin, nó thu thập không được lão tử, còn thu thập không được lão tử sinh này chỉ nhãi danh, nghĩ đến chính mình sở dĩ sẽ hoa ở chỗ này, tổ thỏ lão tử cũng không thiếu xuất lực, vật còn sống hử lạnh một tiếng, đầu vung, trực tiếp đem lẳng lặng cấp quăng đi ra ngoài, phanh một tiếng, lẳng lặng trực tiếp đánh vào một khối trên tảng đá, đâm cho mãn đầu sao kim xoay tròn, nếu là giống nhau động vật bị vật, còn sống như vậy vung, một ngã trên mặt đất tất nhiên đâm thành thịt vụn chính là lẳng lặng bị đụng phải một chút lúc sau chỉ là đầu say xe, xe không hơn còn không có tránh thoát ở vào nửa quan vọng mấy chỉ thú thú thấy như vậy một màng khóe miệng không thể tự khống chế mà chiu chiu sau đó dưới chân tựa sinh phong giống nhau mà chạy bên trong kia lĩnh chủ có bao nhiêu bản lĩnh chúng nó nhất rõ ràng bất quá không nghĩ tới kia bạch bạch một tiểu đoàn cũng dám cùng lĩnh chủ gọi nhịp bị lĩnh chủ quăng một chút cũng chưa ngã chết. Này sống thoát thoát chính là một cái tiểu lĩnh chủ, tiểu quái vật à, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn không sợ chết mà đuổi theo cái này, tiểu lĩnh chủ cùng nhân loại chạy, thú đàn trong lòng ai ai, trở về chạy tốc độ lại hồi nhanh không ít, ngao, lẳng lặng vẫy vẫy choáng váng đầu, tiểu nộn miệng phát ra một tiếng, ngao, không chút nào nhụt chí mà lại lần nữa nhào hướng kia vật còn sống, cắn xuống dưới, cắn xuống. Dưới, đem trên đỉnh đầu cái kia đồ vật cắn xuống dưới đưa cho nuôi nô, nu. không sợ chết, chết không sợ. Đối với lẳng lặng phản ứng, làm sừng suốt cốt lão làm không ra phản ứng, lẳng lặng chi mãnh đã đủ bám trụ kia vật còn sống, cốt lão cũng chưa tất yếu đem diêm đế đưa cho hắn linh lực cấp dùng ra tới. Hô lúc này, dùng hết hết thảy biện pháp tiêu phượng loan, đột phá kia một tầng nàng nhìn không thấy gông cùm xiềng xích, cuối cùng là khôi phục tự do. Khôi phục tự do trong, nháy mắt, tiêu phượng loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến lẳng lặng cung vật còn sống đối thượng, tiêu phượng loan ánh mắt một lệ, lấy ra diêm đế cho nàng một thanh đoạn kiếm hướng, tới kia vật còn sống đặt ở trên mặt đất cái đuôi hung hăng mà đinh qua đi, diêm đế cấp tiêu phượng loan, tự nhiên là cực hảo đồ vật, nhưng tiêu phượng loan, lại phát hiện vật ấy ngoại thể bao trùm kia một tầng vảy cực kỳ cứng rắn, rất khó xuyên thấu, nàng sức lực ít đi một chút. Nhìn đến lợi, kiếm chỉ là cắt da vảy, hướng vật còn sống cái đôi thịt tặng tam, bốn phần, căn bản là vô pháp xuyên thấu này đuôi, đem này cái đuôi đóng đinh tại chỗ, tiêu phượng loan cắn chặt răng, thầm kêu không ổn, quả nhiên, đôi bộ bị thương vật còn sống ánh mắt một dựng, trở nên càng thêm sắc bén, lạnh băng như mũi tên ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu phượng loan là lúc, làm nhân tâm trung nhút nhát, hai chân nhũn ra. Chỉ là vật còn sống không có cấp tiêu phượng loan sợ hãi cơ hội cùng, thời gian, trực tiếp dùng bị vết thương nhẹ cái đuôi quét về phía tiêu phượng loan, kẻ hèn một nhân loại, cũng dám khiêu khích với nó, tìm chết, dựa, nó thế nhưng đối với người phóng độc khí, cốt lão mới đối tiêu phượng loan dâng lên một cổ quỷ phong, tưởng đem tiêu phượng loan tiếp được, miễn cho tiêu phượng loan té bị thương, không thành tưởng, tiêu phượng loan chân còn không có rơi xuống đất. Vật còn sống miệng rộng một trương, một đoàn màu tím đen yên khí liền từ nó, trong miệng ra tới, thẳng tắp mà hướng tới tiêu phượng loan phát qua đi, chỉ liếc mắt một cái, cột lão liền biết này đoàn hắc khí tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Mã, nếu là tiểu nha đầu thật bị này xấu đổ vật cấp hại chết, hắn quân lấy nó no cả đời, chân mới chấm đất tiêu phượng loan, vừa nhấc mắt vừa lúc nhìn đến kia đoàn khói đen chiều chính mình thổi qua tới. Hoảng sợ tiêu phượng loan mới muôn bề khí, kia đoàn khói đen lại như vật còn sống giống nhau, trực tiếp từ tiêu. Phượng loan trong lỗ mũi chui đi vào, khói đen mới chui vào tiêu phượng loan trong cơ thể, tiêu phượng loan nguyên bản trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ lập tức sinh ra phản ứng, chỉ thấy tiêu phượng loan cùng bốn phía cảnh vật nhất thể hóa, giống như tắc kè hoa giống nhau, sở hữu màu da cũng biến thành hắc trung mang tím, nhổ ra. Cốt lão gập đến độ đẩy quỷ phong chụp tiêu phượng loan phía sau lưng, tưởng đem tiêu phượng loan vừa rồi hít vào trong cơ thể độc khí gập đánh ra, tới, đã nín thở tiêu phượng loan sắc mặt cứng đờ, kia một ngụm độc khí nàng cũng tưởng nhổ ra, vấn đề là kia đoàn độc khí vẫn luôn ở nàng trong cơ thể chuyển động, căn bản là phun không ra, chỉ thấy tiêu phượng loan mặt thanh một trận, tím một trận, hóc một trận, lục một trận, so thất thải nghi hồng đèn còn muôn sáng lạ Nhìn đến một bên cốt lão thẳng rậm chân, cương thi thịt a cương thi thịt, lúc này tiểu nha đầu yêu cầu ngươi, ngươi người ở đâu đâu, nếu là bởi vì cương thi thịt không kịp xuất hiện, làm hại tiểu nha đầu chết ở này quái vật trong tay, hắn nguyên rủa cương thi thịt đời đời kiếp kiếp tìm không thấy lão bà, vĩnh viễn đều đánh quang côn, hưu tiêu phượng loan nghẹn nửa ngày, lỗ mũi, lỗ tai nóng lên, cả người giống như thiêu nước sôi ấm trà giống nhau. Phun ra một cổ mang theo hơi nước nhiệt khí, nàng sắc mặt lúc này mới hoãn xuống dưới, tiểu nha đầu, ngươi, ngươi không có việc gì, tới, nhìn lão tử, đây là mấy, cốt lão thân, mình một nghiêng, đối với tiêu phượng loan vươn một cây cốt chỉ, muốn thí nghiệm tiêu phượng loan hiện tại thần trí chả hết không thanh tỉnh, lăn một bên đi, tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, sau đó vỗ vỗ còn ở kinh nhảy không ngừng trái tim nhỏ vô vỗ, vỗ chính mình thực thanh tỉnh đầu, vừa rồi kia cổ độc khí ở nàng trong bụng chuyển động thời điểm, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình không sống được, không nghĩ tới tiêu phượng loan kinh nghi chưa định mà, thế chính mình đem mạch, ở cảm giác được chính mình mạch tương lúc sau, tiêu phượng loan đôi mắt loè lé, nàng cảm giác quả nhiên không có sai, nàng trong cơ thể đã như, trầm kha giống nhau kêu nàng gánh nặng không được độc tố thế nhưng bị thanh một bộ phận, bởi vì trong cơ thể độc tố giảm bớt. Tiêu phượng loan tự nhiên có thể cảm giác được thân thể lập tức nhẹ nhàng không ít. Đúng rồi, cốt đốt tê đối với nàng tới nói, vốn chính là lấy độc trị độc giải dược, vật ấy đỉnh đầu. Trường cốt đốt tê cũng liền đại biểu cho, vật ấy trong cơ thể độc cũng là có thể giải nàng trong cơ thể độc. Ngao, nhìn đến vật còn sống cũng dám đối chính mình nuôi nô động thủ, lẳng lặng một tiếng ngao, thanh hồng trong mắt mang theo một cổ lệ khí, hàm răng một khái. Trực tiếp đem vật còn sống bên ngoài thân vảy đều cấp gặm xuống dưới, hai mặt thụ địch vật còn sống thu thu ánh mắt, cái đuôi bắn ra, lại lần nữa không khách khí mà đem lẳng lặng cấp bắn đi ra ngoài, đại đại, đầu vừa chuyển, thẳng tắp mà đối hướng về phía tiêu phượng loan, tiểu nha đầu, hiện tại làm sao bây giờ, vật còn sống đột nhiên chỉ nhầm vào tiêu phượng loan, thay đổi kêu cốt lão hãi hùng khiếp vía, làm sao bây giờ? Tiêu phượng loan hít một hơi, chúng ta không phải thứ này đối thủ, diêm xoái ca tới có phải hay không là có thể đối phó nó cũng không nhất định. Ta hiện tại chỉ biết là, chỉ cần nhiều trục nó vài cái, làm nó nhiều phun mấy khẩu độc khí, nó đầu trên đỉnh cốt. Đốt tê ta liền có thể từ bỏ, không cần phải. Lộng không đến cốt đốt tê, nhiều lộng mấy khẩu độc khí cũng là giống nhau. Phục mà bò lên lẳng lặng đột nhiên biến thành vật còn sống món đồ chơi giống nhau. Vật còn sống chẳng những lấy khổng lồ thân thể linh hoạt mà trốn tránh lẳng lặng công kích, lại còn có hoàn toàn đem lẳng lặng trở thành tiểu bạch cầu giống nhau chụp tới đạn đi, như đồng có chứa tanh sắc con ngươi lại chỉ nhìn chằm chằm tiêu phượng loan một người, thật giống, như đã biết lẳng lặng là cái gì huyết loại, cũng dẫn không dậy nổi nó chút nào chú ý, mà tiêu phượng loan lực hấp dẫn đối vật còn sống tới nói, có thể so nhìn thấy lão địch nhân nhi tử còn muốn lớn rất nhiều. Không cần ánh mắt xem, vật còn sống đều có thể cảm giác đến lẳng lặng công kích, đem lẳng lặng chụp tới chụp đi, chính là nó dùng đôi mắt nhìn tiêu phượng loan, nhưng thật ra luôn có một loại nhìn không thấu tiêu phượng loan cảm giác. Tiểu nha đầu, thứ này ở nghiên cứu, ngươi, như thế quái vật khổng lồ thú loại, tự nhiên đều là khải linh, thả này vật còn sống đã không phải khải linh, mà là gần như trí giả nhiều yêu, cho nên thứ này nhìn chằm chằm tiêu phượng loan xem. Cốt lão cảm thấy một chút đều không tốt đẹp, hắn yêu cầu chính là xoái ca đối tiểu nha đầu chú ý cùng để ý, mà không phải như vậy một con thù thú. Ta biết, tiêu phượng loan sắc mặt vi bạch, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng, chỉ cần nàng hơi hơi có động tác, thứ này một đôi mắt liền sẽ theo nàng động tác rời đi, nhưng nàng không rõ ràng lắm chính là nàng rốt cuộc có cái gì đáng giá này quái vật như vậy? nhìn chăm chăm kỳ ba giống nhau mà nhìn chăm chằm nàng. Tiêu Phượng Loan không biết chính là nàng tại đây vật trong mắt tuyệt đối là kỳ ba, hơn nữa vẫn là chính tông kỳ ba. nó cấp trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ hạ cấm cố, thế nhưng bị phá, chúng nó độc, thế nhưng còn sống, vật còn sống tỏ vẻ, nó sống đến tuổi này loại tình, huống này vẫn là lần đầu gặp được. Vật còn sống ánh mắt nhất định, thanh hắc trong mắt dần hiện ra một đạo màu tím huỳnh quang, này nói huỳnh quang trực tiếp đem Tiêu Phượng Loan cả người đều vây quanh lên. Dựa lại bị định thân, cảm giác được thân thể của mình lại lần nữa bày biện ra cứng còng cả, Tiêu Phượng Loan mặt đều tái rồi, vì mau thứ này như vậy thích chơi định thân này một bộ. Tiêu Phượng Loan muốn dùng phía trước biện pháp, thúc dục trong cơ thể khí huyết vận hành để giải trừ gông cùm xiềng xích, ai biết Phía trước còn hành đến thông biện pháp, lúc này đây lại là thật sự không được. Tiểu nha đầu ngươi đừng sợ, ta cứu ngươi, cốt lão đối với chính mình tay, phi phi hai tiếng, cương thi thịt cấp linh lực không cần bạch không cần, hắn là tuyệt đối sẽ không làm này đầu quái vật tới gần tiểu nha đầu nửa bước. Đối mặt như vậy vật còn sống, cốt lão cũng không dám lưu thủ, thừa dịp vật còn sống không biết chính mình tồn tại thời điểm, chỉ nhất chiêu. Cốt lão liền đem diêm đế cho hắn linh lực toàn đánh hướng về phía vật còn sống, cốt lão không trông cậy vào chỉ dùng này nhất chiêu liền đem này vật còn sống trục chết, thuận tiện đem cốt đốt tê như vậy thứ tốt bắt được tay, hắn chỉ nghĩ tranh thủ một trưởng đem vật còn sống trục hôn mê, làm cho tiêu phượng loan chạy trốn, lại vô dụng, không thể đem vật còn sống trục vựng, trục buồn cũng đúng a. cho nên cốt lão này nhất chiêu là thẳng ngơ ngác mà hướng tới vật, con sống cái đầu đánh quá khứ. Quả nhiên, đông một chút, vật còn sống đầu thấp thấp, giống như là có người cầm một cái thật lớn lại vô hình cây búa, ở vật còn sống cái đầu thượng trùy độn một chút, vật còn sống đầu lập tức thấp xuống, vật còn sống có chút vụng về mà lắc lắc cái đầu, sau đó càng thêm cổ quái tò mò mà nhìn tiêu phượng loan, nó dám xác định này nhân loại bị nó hạ cấm thuật, tuyệt đối không có khả năng lại có thể nhúc nhích một phân một hào, nhưng liền tính là... Như thế, vì cái gì cái này nhân loại nho nhỏ vẫn là có thể công kích được đến nó, hướng về phía điểm này, vật còn sống du hướng tiêu phượng loan là lục không hề dông phía trước như vậy nganh ngang, mà là thật cẩn thận lên, nó đầu rốt cuộc là dùng cái gì làm, cương thi thịt cho ta linh lực thế nhưng không, có, dùng, nhìn đến vật còn sống đã không vựng cũng không ngốc, tương phản phi thường tinh tưởng biết còn muốn cảnh giác tiêu phượng loan, cốt lão trong lòng trực tiếp. Nảy lên một cổ tuyệt vọng tới, thời khắc mấu chốt, cương thi thịt cấp linh lực sao lại có thể như thế không đáng tin cậy, giống loại tình huống này dưới, hắn như thế nào có thể yên tâm, mà đem tiểu nha đầu cái này nữ nhi giao cho cương thi thịt chiếu cố. Lúc này, một đạo bạch quang từ tiêu phượng loan mặt bên hiện lên, tiêu phượng loan cảm giác được chính mình trên mặt chợt lạnh, sau đó liền có một chút rất nhỏ đau đớn cảm, theo kia nói quang hiện lên, tiêu phượng loan trắng. Nón khuân mặt nhỏ xuất hiện một đạo thật nhỏ miệng vết thương, tiểu miệng vết thương chảy ra tơ máu tự động cuốn bọc thành một giọt huyết hạt châu, sau đó bay về phía vật còn sống. Vật còn sống tin tử vừa phun, đem này viên huyết hạt châu cuốn vào miệng mình, đột nhiên, vật còn sống như là bị cực đại kích thích giống nhau, nguyên bản giãn ra thân mình như là thừa nhận cực đại thống khổ, cơ bắp run dẩy, toàn bộ thân mình cương linh quay cuồng phịch, nhìn đến đại quái vật. Chính mình đột nhiên chiều chiều giống nhau làm ẩm ý lên, phát đến bụi đất phi dương, như cũ bị định trụ thân tiêu phượng loan cùng cốt lão hai mặt nhìn nhau, lộng không rõ trước mắt này rốt cuộc là tình huống như thế nào, tiểu nha đầu, ngươi huyết chính là kịch độc vô cùng, không phải là nó nếm một ngụm ngươi huyết, cho nên bị ngươi cấp độc chết đi, cốt lão ấp úng mà nói một câu, vừa mới bắt đầu nó nhìn đến này quái vật nguyên lai ăn huyết, cả kinh hắn cho rằng này vật còn. Sống muốn đem tiểu nha đầu hút thành thây khô đâu, lại xem quái vật thống khổ không thôi bộ dáng, cốt lão cảm thấy quái vật nếm tiêu phượng loan huyết động tác, quả nhiên là đầu óc nước vào, rõ ràng đã dễ như chở bàn tay thắng lợi, chỉ cần não tàn như vậy từng cái, liền sẽ giống quái vật giống nhau, thua thất bại thảm hại, chính mình đem chính mình cấp xuẩn đã chết. Ta cũng không biết tiêu phượng loan vô ngữ mà đáp một câu, nàng chỉ biết là này quái vật trong cơ thể độc. Có thể giải nàng sở trúng độc, mà nàng trong cơ thể độc, có thể hay không muốn quái vật mạnh, này liền vô giải, chi chi chi, tiếp cận không được vật còn sống lẳng lặng chào chào bên miệng tròm dâu, bước chân ngắn nhỏ chạy tới tiêu phượng loan bên người, lẳng lặng đầu hướng tiêu phượng loan trên người đụng phải một chút, tiêu phượng loan bị cấm cố trụ bên người cuối cùng là được đến tự do, chạy nhanh đi, một khôi phục tự do, tiêu phượng loan một phen vứt lên lẳng lặng. lặng. Mang theo cốt lão liền muốn chạy, dù sao vừa rồi đã được đến một ngụm độc khí, nàng trong cơ thể độc tố bị thanh không ít, hơn nữa ngàn năm tím huyết tham cùng mai rùa linh chi, nàng trong cơ thể độc hẳn là có thể bị giải tám, chín thành, đến nỗi dư lại một thành, nàng liền thật sự có thể chậm rãi điều trị, không cần sốt ruột khó giữ được cái mạng nhỏ này, hiện tại độc không làm gì được nàng, chính là trước mắt này điên xà sẽ muốn nàng tánh mạng. Cái gì cốt đốt tê, nàng từ bỏ, còn không được sao, trong lòng ngực ôm lẳng lặng, tiêu phượng loan cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy vội, nguyên bản đã là điên trừ vật còn sống hình như là hoãn quá mức nghi tới, rất lớn đầu quỳ dạc trên mặt đất nghỉ ngơi, nhưng đường nó nhìn đến tiêu phượng loan vất được lẳng lặng liền ra bên ngoài chạy, khổng lồ thân mình một trận hứ hóa trực tiếp, biến thành một đạo ánh sáng tím du lè hướng tiêu phượng loan. Tiêu phượng loan chỉ cảm thấy trước mũi một trận tanh, phong đánh tới, bụng nhỏ đột nhiên vừa kéo đau, chân mềm nhũn, nửa ngã quỵ trên mặt đất, trắng bệch một khuôn mặt quỳ trên mặt đất đứng dậy không nổi. Tiêu phượng hoàng, đuổi tới Diêm đế ruỗi bao quát, nhẹ nắm tiêu phượng loan eo, một tay đem tiêu phượng loan kéo đến chính mình trong lòng ngực, làm tiêu phượng loan dựa vào nghỉ ngơi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thú chiều đâu, nói lời này khi... Diêm đế như sương thượng mặt lạnh thượng phúc một tầng đỏ ửng hiển nhiên này, một đường chạy tới là lúc, diêm đế cực kỳ sốt ruột, mã, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, Cốt láo tức giận đến dậm chân, ngươi có biết hay không, thiếu chút nữa điểm, ngươi đời này liền sẽ không còn được gặp lại tiểu nha đầu, bụng, bụng đau, che lại chính mình bụng nhỏ, tiêu phượng loan chảy mồ hôi lạnh nói, loại này đâu gần đây đại di mụ còn gọi tiêu phượng loan chịu không nổi, làm một cái y giả. Hướng vị thân thể cực kỳ khỏe mạnh, cũng chưa từng như thế nào thể. Hội quá gì đau tiêu phượng loan, lúc này lại có một loại đau đớn muốn chết cảm giác. Bụng đau, nhìn đến tiêu phượng loan che lại bộ vị. Diêm đế không chút nghĩ ngợi mà đem bàn tay bụng ở tiêu phượng loan bụng nhỏ phía trên. Diêm đế lòng bàn tay cực nóng độ ấm làm đau đến quất thẳng tới khí tiêu phượng loan, sắc mặt hơi hoãn, cắn đến trắng bạch môi buông lỏng, lúc này mới mềm nhũn mà dựa vào diêm đế trong lòng ngực. Cùng nhau đuổi tới thiên địa huyền hoàng nhìn đến cái này, hình ảnh, tức khắc sừng sốt không biết chính mình nên có cái dạng nào phản ứng, minh vương cùng tiêu cô nương phát triển có phải hay không quá nhanh điểm, càng quan trọng là này quang thiên ban ngày, chúng mục nhìn chừng, thích hợp sao, động, minh chủ tử tay ở động, tiêu cô nương trong bụng có, mắt sắc huyền lại nhìn đến riêng đế phúc ở tiêu phượng loan, trên bụng nhỏ tay hơi hơi khởi phù một chút. Thật giống như là tiêu phượng loan có thứ gì ở giãn ra tay chân, liên quan, diêm đế tay cũng đi theo cùng nhau động, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ tiêu phượng loan có, hơn nữa là minh chủ tử này, này cũng quá nhanh điểm, có chút không phục hồi tinh thần lại hoàng nói thẳng một câu ngốc lời nói, thiếu chút nữa không làm thiên địa huyền ba người cấp chụp chết, tiêu cô nương bụng nhỏ thường thường, như cũ là thiếu nữ chi tư, thân mang sử nữ chi hương. Tiêu cô nương sao có thể sẽ hoài thượng minh vương hải tử, thả, liền tiêu cô nương như vậy dáng, người, giống mang thai sao, xuẩn không ngu, bị phun hoàng xoa nhẹ một phen mặt, rõ ràng là huyền trước khởi đầu, hắn mới nói như vậy, muốn trách cũng là quái huyền nói quá dễ dàng làm người hiểu lầm, như thế nào đều thành hắn sai, cương thi thịt, ngươi nghe ta nói, thiên địa huyền hoàng nhìn đến một màn, cốt lão tự nhiên cũng thấy được. Hơn nữa cốt lão xem đến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, gặp được nguy hiểm tiêu phượng loan không dám quay đầu lại, sợ lãng phí thời, gian, chỉ là một mạng đi phía trước chạy, cũng không có nguy hiểm cốt, lão lại là một bên chạy một bên quay đầu lại quan sát vật còn sống tình huống, cho nên cốt lão tinh tường nhìn đến, vật còn sống cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo quang, chui vào tiêu phượng loan trong cơ thể, lại xem tiêu phượng loan lúc này tình huống. Cốt lão không chút nghi ngờ, ở tiêu phượng loan bụng nhỏ nội tác quái, đúng là vừa rồi vật còn sống, nghe xong cốt lão nói, biết tiêu phượng loan trong, cơ thể khả năng gửi một tà vật, diêm đế sắc mặt nháy mắt biến thành đen. Diêm đế vẫn đặt ở tiêu phượng loan trên bụng nhỏ tay vừa động động linh lực với đầu ngón tay, muốn đem cốt lão theo như lời kia đổ vật từ tiêu phượng loan, trong cơ thể làm ra tới, chính là diêm đế dùng một chút linh lực, tiêu phượng loan mặt lại bạch thượng ba phần. Chẳng sợ Tiêu Phượng Loan không có kêu một tiếng đau, trắng bệnh đến không hề huyết sắc dung nhan, cùng với sắp rào phá môi đỏ, còn có gắt. Gao túm chính mình vạt áo tay, đều bị nói cho Diêm Đế, Tiêu Phượng Loan lúc này chính chịu cực đại thống khổ. Tiêu Phượng Loan không rên một tiếng quật dung lại là kêu Diêm Đế nhìn lúc sau có một loại đau lòng đến trong xương cốt cảm giác. Diêm Đế chỉ cảm thấy chính mình tâm một trận có rút đau đớn, biết rõ đây là vì Tiêu Phượng Loan hảo. Đầu ngón tay linh lực cũng không tự giác mà tan đi, chính là không nghĩ lại nhìn đến tiêu phượng loan loại này thống khổ thần sắc, cương, thi thịt, hiện tại làm sao bây giờ, cốt lão gấp đến độ xoay quanh, thật vất vả tiểu nha đầu có thể giải trên người một trăm lẻ tám tinh tú độc, thiên lại gặp được như vậy một cái quái đồ vật, còn trực tiếp gửi sống ở tiểu nha đầu trong cơ thể, quá mẹ nó đến xui xẻo, như là biết chính mình tồn tại đưa tới bao nhiêu người đối chính mình định ý. Diêm đế một rừng tay, không có người lại đem chính mình hướng tiêu phượng loan bên ngoài cơ thể kéo khi, kia vật gửi ở tiêu phượng, loan trong cơ thể lúc sau, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, hô thống khổ một biến mật, tiêu phượng loan vẫn luôn khẩn ninh lông mày tự nhiên mà vậy liền buông lỏng ra, tiêu phượng loan hít sâu một hơi, đóng bế con ngươi, cảm thụ gửi ở trong cơ thể mình kia đồ vật, kia đồ vật đối tiêu phượng loan thích ra một cổ lực lượng tinh thần. Lấy này cùng Tiêu Phượng Loan giao lưu, bên Tiêu Phượng Loan không có cảm nhận được, nàng duy nhất cảm nhận được chính là, kia vật còn sống tựa, hồ ở nói cho nàng, nó là tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, minh xác cảm nhận được điểm này lúc sau, Tiêu Phượng Loan sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại vẻ mặt đồ ăn ý, mặc cho ai trong thân thể gửi như vậy một cái sinh vật không rõ đồ vật, chẳng sợ vật ấy cũng không thương tổn chính mình chi ý, cũng không ai có thể cao hứng. An tâm đến đứng lên đi, nó nói, nó sẽ không thương tổn ta, thật lâu, tiêu phượng loan mới từ Diêm đế trong lòng ngực rời, khỏi, nhàn nhạt mà nói một câu, nó nói cho ngươi, Diêm đế trên chán trực tiếp xuất hiện một cái, xuyên tự, hắn thả rằng vật ấy gửi ở hắn trong cơ thể, mà không phải tiêu phượng hoàng, nếu là gửi ở hắn trong cơ thể, hắn có một trăm loại một ngàn loại biện pháp làm vật ấy chết, ân, tiêu phượng loan gật gật đầu. Mạnh mẽ đem nó lấy ra, sợ là không có khả năng, thực rõ ràng, kia đồ vật là cố ý ăn vạn nàng trong cơ thể, đến nỗi nguyên nhân, còn chưa minh, kia hiện tại làm, sao bây giờ, cốt lão hai mắt trừng, cái này tình huống quả thực chính là, bắt hạt a, không thế nào làm, tiêu phượng loan lắc đầu, diêm xoái ca không phải không có thử qua, đúng vậy xác lộng không ra, trừ phi kia đồ vật tự nguyện rời đi nàng trong cơ thể. Ở không nghi tới vạn toàn biện pháp phía trước, cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng, ở tiêu phượng loan bên người, khúc chỉ cần nó ăn phận, tạm thời không là vấn đề, tiêu phượng loan đem chính mình trên chán mồ hôi hủy, diệt, cốt đốt tê đã không dùng được, chính là mai rùa linh chi vẫn là có yêu cầu, kia vật phun ra độc khí đã khởi tới rồi cốt đốt tê tác dụng, hơn nữa trên tay nàng ngàn năm tím huyết tham, hiện tại duy kém một mặt mai rùa linh chi. Mai rùa Linh Chi cũng không phải vấn đề, diêm đế, từ chính mình giới tử lấy ra một viên hình như mai rùa giống nhau Linh Chi giao, cho tiêu phượng loan trong tay, nếu không phải vì này viên mai rùa Linh Chi, nguyên bản hắn có thể sớm hơn đi vào, tiểu phượng hoàng bên người, mai rùa Linh Chi diện mạo dung mạo bình thường, đen thui lùi, thả cùng nó sinh trưởng vách đá giống nhau vô nhị, nó thiên nhiên diện mạo khiến cho nó dâu ở lân nham bên trong. Rất khó bị người tìm ra tới, đúng lúc lại lớn lên ở vách đà phía trên, thải người càng khó tìm được chỗ đứng, tìm mà không dễ, trích mà không dễ, lúc này mới khiến cho mai rùa linh chi khan hiếm, diêm soái ca, ngươi thế nhưng tìm được mai rùa linh chi, tiêu phượng loan, ánh mắt sáng lên, người được kia cổ mát lạnh ngọt lành hương vị, tiêu phượng loan biết, đây đúng là chính mình sở muốn tìm mai rùa linh chi không thể nghi ngờ, tuy nói huyền mặc mật cảnh bên trong bảo bối không ít, chính là đối với chính mình giải dược Tiêu Phượng Loan thuần túy chỉ là ôm may mắn tâm lý, nghĩ không thể đem mai rùa linh chi cùng cốt đốt tê đều tìm được, chẳng sợ chỉ tìm được trong đó giống nhau, cũng là tốt, không thành tưởng, ông trời đối nàng không tồi, làm nàng ở huyền mạc mật cảnh bên trong đem hai vật lão tìm tề, bỏ qua một bên kia chui vào chính mình trong bụng đồ vật không để cập tới, này một chuyến huyền mạc mật cảnh hành trình đối với Tiêu Phượng Loan tới nói Vẫn là tương đối tốt đẹp, đồ vật tề liền hảo, bất quá vừa rồi thú chiều là chuyện như thế nào, xác định tiêu phượng loan giải dược đều tề, diêm đế sắc mặt hoán hoãn, chờ hắn trở lại thượng giới, tất đem sở hữu 108 tinh tú độc đều làm hỏng, ai nếu là, còn dám làm ra 108 tinh tú loại này độc tới, tất bị hắn nút đánh vào minh phủ cực ác vực sâu, là một nữ nhân, tiêu phượng loan cái gì đều không có nhìn đến. Chỉ là cảm giác được, nhưng cốt lão lại là tận mắt nhìn thấy đến, nghi đến nữ nhân kia, quỷ lão trong mắt hiện lên một mạc u lục quỷ quang, là một cái lớn lên thực sầu nữ nhân, giải có chút không qua giống nhau dẫn thù phấn, thổi hướng tiểu nha đầu, nữ nhân kia mặt, hắn nhớ cả đời, một cái sầu nữ nhân, diêm đế nhíu mày mau, chẳng lẽ không phải mục chiều từ, thực sầu nữ nhân, diêm đế câu nghi vấn, bốn người trực tiếp nghe thành khẳng định câu, một cái thực sầu nữ nhân. Thiên địa huyền hoàng ngẩn người, chẳng lẽ dẫn phát vừa rồi thú triều, thế tiêu cô nương chế tạo nguy hiểm cùng phiền toái người cũng không phải thánh nữ. nghĩ mục chiều từ gương mặt kia, thiên địa huyền hoàng trầm mặc một chút, nếu việc này không phải thánh nữ làm, kia còn hảo, nếu thật là thánh nữ làm, Minh vương nhất định sẽ cực kỳ khó xử. Bất quá bọn họ cùng Minh vương rõ ràng là cùng nhau đuổi tới, Minh vương như thế nào biết cấp tiêu cô nương chế tạo phiền toái chính là một cái sâu nữ nhân? Hơn nữa, vừa rồi vấn đề này là Minh Vương hỏi đi, bởi vì nhìn không thấy cốt lão, nghe không được cốt lão nói bốn người, liền Minh Vương tự hỏi tự đáp, đầu óc trực tiếp bởi vì nghĩ không ra đáp án mà đánh lên chấm dứt tới, chính là, sống đến ta tuổi này, ta liền không có gặp qua, so nàng càng xấu nữ nhân, cốt lão rậm chân một cái, gương mặt kia, thật là làm quỷ đều quên không được, tiêu cô nương, ngươi không sao chứ. Khúc Dương bốn người khoan thai mà đến, chờ đuổi tới là lúc phát hiện Diêm Đế bốn người đã Dương vừa thấy đến Diêm Đế, liền trực tiếp phun ra một ngụm chọc khí. Có Diêm Công Tử ở, Tiêu Cô Nương là sẽ không xảy ra chuyện. Khúc Dương nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà hắn đệ đệ Khúc Bạch còn lại là vẻ mặt buồn bực, vì cái gì mỗi lần Tiêu Cô Nương yêu cầu người trợ giúp thời điểm, hắn đều không ở Tiêu Phượng Loan bên người. Ngược lại là cái này họ riêng cùng tiêu cô nương cùng thật sự khẩn, thật sự có mai rùa linh chi, trường hoan nhìn đến tiêu phượng loan cầm trên tay đồ vật, mắt sáng rực lên, cốt đốt tê cũng không nhắc lại, kỳ thật ở trường hoan xem ra, muốn tìm được một viên mai rùa linh chi đều là cực kỳ chuyện khó khăn, ân nhân, người chỗ nào thải, có hay không gặp được cái gì lợi hại thủ hộ, thú, chân chính kỳ hoa dị thảo bên cạnh, tất có một con cực kỳ lợi hại mãnh thú tương hộ. Đây là bất biến định luật, đúng là như thế, chẳng sợ thật sự may mắn có thể gặp được một viên mai rùa linh chi, cũng không phải mỗi người đều có cái kia bản lĩnh cùng vận khí đem mai rùa linh chi hái xuống, Diêm xoái ca, ngươi không sao chứ, nghe xong trường hoan nói, tiêu phượng loan ánh mắt vừa chuyển, trực tiếp nhìn Diêm đế, ta nhớ rõ thương thế của ngươi còn không có hảo, Diêm, soái ca rời đi thời điểm, phân một bộ phận linh lực cấp cốt lão. Vì thải này viên mai rùa linh chi lại ngộ quá hiểm, diêm soái ca vì nàng như vậy đua, thật sự không có việc gì sao, hộ ngươi có thừa, diêm đế một câu nhẹ nhàng bâng cua, mà liền đem thải mai rùa linh chi khi mạo hiểm sơ lược, không muốn nói thêm, hắn khinh thường lấy loại này ơn huệ nhỏ cảm động tiểu phượng hoàng, nếu hắn coi trọng tiểu phượng hoàng, che chở tiểu phượng hoàng chính là hắn trách nhiệm, nói như, vậy, hiện tại còn chỉ kém một mặt cốt đốt tê. Tàng ngao công lại một số, trong lòng áp lực lại trọng thượng ba phần, cốt đốt tê này vị dược, hắn nghe qua, lại là không có gặp qua, đúng là như thế, muốn tìm, được cốt đốt tê có thể so tìm mai rùa linh chi còn muốn khó thượng gấp trăm lần, ngàn lần, không cần, tiêu phượng loan lắc đầu, từ từ, tiêu năm đâu, nhìn đến những người khác đều tề, duy độc tiêu phượng minh không ở chàng tiêu phượng loan lông mày nhân lại, các ngươi. Ai nhìn đến tiêu năm, tiêu năm thực quan tâm nàng, vừa rồi động tĩnh như vậy đại, lấy tiêu năm tình huống không có khả năng đang xem đến thú chiều lúc sau, không hướng nàng cái này phương hướng tới nhìn một cái, không thích hợp nhi, không có, chúng ta chưa thấy được tiêu ngũ cô nương a, trường hoan lắc đầu, đúng rồi, trăm công tử cũng còn chưa tới, tiêu ngũ cô nương có phải hay không cùng trăm công tử ở bên nhau, biết bách vị sinh cùng tiêu phượng loan cập tiêu phượng, mình là cụ thức. Nhìn hai người đều không ở, trường hoan tự nhiên mà vậy mà cho rằng, tiêu phượng Minh có thể là cùng bách vị sinh ở bên nhau, tìm xem bọn họ hai người, nghĩ đến chính mình gặp được quá sự tình, đối tiêu phượng Minh cùng bách vị sinh đều không có xuất hiện tình huống, tiêu phượng Loan tổng cảm thấy tình huống không thật là khéo, không thể nào, không đạo lý A, nhìn ra tiêu phượng Loan lo lắng, cốt lão cũng buồn bực, nữ nhân kia đối tiểu nha đầu xuống tay, hắn tạm thời có thể cho rằng cái kia sầu nữ nhân đố kỵ tiểu nha đầu lớn lên so nàng xinh đẹp, cho nên nàng dung không dưới tiểu nha đầu. chẳng lẽ chỉ cần là cái nữ, cái kia sầu nữ nhân liền không hề khác nhau công kích. kia bách vị sinh không xuất hiện, lại là tình huống như thế nào? trước tìm lại nói, tiêu phượng loan sắc mặt căng thẳng, trực tiếp chạy về phía tiêu phượng minh phía trước rời đi phương hướng. vừa rồi thú triều hơn nữa tiêu phượng minh mất tích, tất cả mọi Người cảm giác được tình huống vi diệu cảm, miệng một bế, đi theo tiêu phượng loan cùng nhau tìm tiêu phượng minh, tiêu cô nương, tiêu ngũ cô nương ở chỗ này, cuối cùng, vẫn là khúc bạch trước đem tiêu phượng minh cấp tìm được rồi, khúc bạch tìm được tiêu phượng minh thời điểm, tiêu phượng minh là hôn mê, tiêu phượng minh khóe miệng huyết thậm chí đã có chút khô khốc đỏ sậm quan trọng nhất chính là, tiêu phượng minh trên người phóng không ít lá rụng cùng nhánh cây, thực rõ. Ràng, mấy thứ này chính là có người cố ý đặt ở tiêu phượng minh trên người, lấy này tới yểm hộ tiêu phượng minh không bị người phát hiện, ở huyền mặc mật kính có thể làm như vậy người, chứ bỏ vách vị sinh liền tìm không đến người thứ hai, xem ra bọn họ gặp được quá nguy hiểm, tiêu phượng minh mang theo huyết khóe miệng đã thuyết minh hết thảy tàng ngao đỉnh mày một thấp, trên mặt mang theo tối tăm, ở bọn họ phía trước tiến vào huyền mặc mật cảnh người, xem ra là phi thường. Đến không hữu hảo, chẳng những đem huyền mặc mật cảnh đồ vật trở thành hư không, hơn nữa cực kỳ bá đạo, tất là đối phương, không đồng ý tiêu ngũ cô nương cùng trăm công tử ngắt lấy cảnh nội thảo dược, sau đó ra tay bị thương bọn họ, đối với loại này bá đạo cách làm, tàng ngao tỏ vẻ cực độ đến không thịnh, con hảo, không trở ngại, tiêu phượng loan đem tiêu phượng minh nâng dậy, cấp tiêu phượng minh uy một viên điều trị hơi thở thuốc viên, đường thuốc viên vào tiêu phượng minh. Bụng sau, nín thở tiêu phượng minh khủ một tiếng, lúc này mới từ từ mà chuyển tỉnh, tiểu thất, tiêu phượng minh vừa mở mắt liền thấy được tiêu phượng loan, không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ nàng nhớ tới chính mình bị đánh vượng phía trước phát sinh sự tình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiểu thất, so với chúng ta trước nhập huyền mặc mật cảnh người, ta gặp, là một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia tựa hồ ở tìm người, nàng vừa thấy đến ta, liền hỏi ta có phải hay không? Ngươi, cái kia hung ác lợi hại nữ nhân, tất là hướng về phía tiểu thất tới, nghĩ đến mục chiều từ lợi hại, đừng nói là đánh trả năng lực, nàng ở nữ nhân kia trước mặt liền chạy trốn năng lực cùng đường sống đều không có, chẳng sợ tiểu thất cũng lợi hại, nhưng là tiểu thất cùng nữ nhân kia so sánh với, thực lực kém không ngừng một chút, nếu là vừa rồi gặp được nữ nhân kia người không phải nàng mà tiểu thất nói, nàng chỉ là một trưởng bị nữ nhân cấp chụp hôn mê, đến phiên. Tiểu thất trên người, chỉ sợ nữ nhân kia sẽ một cái tác trực tiếp đem tiểu thất chụp đến chết mới thôi, tưởng tượng đến cái này tình huống, tiêu phượng minh nhịn không được may mắn, trước gặp được nữ nhân kia người là nàng mà không phải tiêu phượng loan, rốt cuộc nàng gặp, chỉ là bị thương mà thôi, muốn cho tiểu thất gặp chính là ném tánh mạng đại sự, tiểu thất, nữ nhân này khó đối phó, người nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là đừng lạc đơn, hoặc là cùng lúc này, tiêu. Phượng Minh phản ứng cùng cốt lão giống nhau, cuối cùng là lấy con mắt xem phía trước bị nàng cực kỳ bài xích Diêm Đế, tới rồi thời khắc máu chốt, Tiêu Phượng Minh không thể không thừa nhận nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, Tiêu Phượng Loan Duy đang đợi ở Diêm Đế bên người mới là an toàn nhất, ai làm Diêm Đế tu vi cao thâm nhất khó lường, lại là một nữ nhân, khúc bạch lỗ tai thực tiêm, thực mau liền bắt được điểm máu chốt, Tiêu Ngũ Cô Nương, ngươi nhìn đến đó là một cái. Cái dạng gì nữ nhân, có phải hay không thực xấu, tiêu cô nương ngộ thú triều chính là một nữ nhân khiến cho, tiêu ngũ cô nương bị tập kích tỏ vẻ, đả thương nàng cũng là một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này là hướng về phía tiêu cô nương tới, hắn có lý do hoài nghi, tập kích tiêu ngũ cô nương cùng dẫn phát thú chiều hai nữ nhân, kỳ thật là cùng cái nữ nhân, xấu, không xấu a tương phản, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Tiêu phượng Minh lắc đầu, chẳng sợ địch nhân, nàng cũng cần. Thiết nói, nữ nhân kia rất được chẳng những xinh đẹp, hơn nữa là phi thường đến Mỹ. Chỉ tiếc, nữ nhân kia Mỹ chỉ biết gọi người tránh mà xa chi, sinh không dạy nổi thân cận chi tâm tới. Nói trở về, thế gian nữ tử lại Mỹ, cung mỹ bất quá nhà nàng tiểu thật. Là cái xinh đẹp nữ nhân, vậy không phải cùng cá nhân. Trường hoan há hốc mồm, hắn cũng cho rằng này hai nữ nhân là cùng cái nữ nhân, có thể tiến huyền mặc mật cảnh người quá ít, tiến vào nữ nhân tất nhiên càng là thiếu, chi lại thiếu mới đúng vậy, Diêm đế không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng mà nhìn phiêu ở giữa không chung, tựa hồ cho bọn họ một ít lầm đạo tin tức cốt lão, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nghe qua tâm linh Mỹ mới là thật sự Mỹ sao, nữ nhân kia liền tính lớn lên còn hành, nhưng tâm như rắn rết. Đó chính là xấu, hơn nữa mặt mày khả ố, thiên hạ đệ nhất đại xấu nữ, cốt lão ngạo kiều mà nói, tuyệt đối không thừa nhận hắn nói mục triều từ xấu quá mức chủ quan, xấu, chính là xấu, xấu xấu xấu xấu, xem ra hẳn là chính là mục triều từ, không để ý tới cốt lão ngạo kiều, diêm đế trên cơ bản có thể xác định, tập kích tiêu phượng minh, đưa tới thú triều người tất nhiên chính là mục triều từ. Xác định điểm này lúc sau, diêm đế tuyến môi căng thẳng, không nói gì, chính là đáy mắt lại lộ ra một cổ vẻ giận. Mục triều từ, nghe thấy cái này tên, tiêu phượng loan trong mắt hiện lên nghi hoặc, nàng thừa nhận chính mình đắc tội người không ít, trong đó cũng có nữ. Nhân, tiêu phượng tình chính là trong đó một cái, nhưng, chỉ cần nàng ký ức không có xuất hiện vấn đề, đừng nói là cùng mục triều từ không qua được, nàng liền nữ nhân này là ai cũng không biết. Một cái hoàn toàn không quen biết người, êm đẹp, vì mau muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nói không thông a, từ từ, nữ nhân này, diêm Soái ca nhận thức, cái này mục chiều tử chính là trong truyền thuyết cái kia thánh nữ, nghĩ đến lần trước chính mình ở thiên địa huyền hoàng bốn người, trong miệng nghe lén đến một chút lời nói, lập tức đem vị kia thánh nữ đối chiếu tới rồi mục chiều tử trên người, tiêu phượng loan nhắc tới cái này, thiên địa huyền hoàng phi thường có ăn ý mà đem cúi đầu. Không dám nhiều xem tiêu phượng loan cùng diêm đế liếc mắt một cái. Thánh nữ, cái gì thánh nữ? Lần đầu nghe nói từ mục triều tiêu phượng minh một đầu dấu chấm hỏi, nghĩ đến mục triều từ tên là diêm đế nói ra, tiêu phượng minh lông mày một dựng, nổi giận, đừng nói. Cho ta, cái kia nữ sát tinh là ngươi thế tiểu thất đưa tới, là người lão tình nhân a muốn thật như vậy, nàng lại làm cái này họ diêm nam nhân bảo hộ tiểu thất, nàng chính là ngốc bức. Tiêu U Cô nương đừng hiểu lầm, chủ tử cùng thánh nữ cũng không có nửa điểm quan hệ." Huyền Căng ra đầu giải thích nói, "Chỉ là Minh Vương đối thánh nữ trước nay đều không có ý tưởng khác, nhưng không chịu nổi thánh nữ đối Minh Vương có ý tưởng a, chỉ là như thế." Tiêu Phượng Minh Hoài nghi hỏi, "Cái này mục chiều từ thích họ Diêm, cho nên liền tới đuổi giết tiểu thất, nàng như là ngu ngốc sẽ tin loại này cách nói." Sự thật đích xác như thế, trầm mặc như kim mà đứng ra ứng hòa huyền nói, chủ tử thái độ chưa bao giờ từng khiến người hiểu lầm, nhưng người khác ý tưởng lại cũng không phải chủ tử có thể không chế. Nếu là bởi vì thánh nữ sự tình, tiêu cô nương liền như vậy hiểu lầm minh vương, minh vương đích xác oan, nghĩ đến diêm đế chưa từng có thừa nhận, quá mục chiều từ, tương phản bọn họ thiên địa huyền hoàng bốn người nhưng thật ra xem ở thánh nữ đối diêm đế trả giá vẫn luôn có một loại cam chịu thái độ, địa tâm trung này lên tự trách cảm. Nếu là bọn họ cùng Minh Vương nhất trí, thái độ kiên quyết, thành nữa cũng không đến mức hãm đến như thế sâu, ta không cần nghe các ngươi nói, ta muốn nghe hắn nói." Tiêu Phượng Minh vươn tay, không khách khí thậm chí không lễ phép mà chỉ hướng về phía Diêm Đế cái mũi, làm tiểu thất đại. "Gia trưởng, nếu là họ Diêm sinh hoạt cá nhân có đinh điểm lung tung rối loạn, đừng nói là đem tiểu thất giao cho họ Diêm bảo đảm, hắn dám tiếp thu tiểu thất, nàng liền băm họ Diêm móng vuốt."